Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 181 Cần cứng sắn phải cứng sắn Tôi đại diện cho thị trấn hứa hẹn Nếu xí nghiệp nói không giữ lời Trong vòng một tuần không trả tiền lương Mọi người có thể đến Ủy ban Nhân dân thị trấn tìm tôi Tôi xin bảo lãnh cho Hồ Tổng, mong mọi người có thể ủng hộ công tác của thị trấn tranh thủ khôi phục sản xuất. Một đám người lặng lặng nghe Bành Viễn Trinh kêu gọi. Bành Viễn Trinh đứng đó. Ánh mắt nghiêm nhị lướt qua những khuôn mặt đầy sầu mỡ đang hoặc là lầm lì. Hoặc nhích mép cười khẩy. Rồi dừng lại ở một số người đang luôn miệng kích động mọi người. Trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nhị. Số công nhân này, đa số vốn đều là nông dân xã thị trấn khác, dân thị trấn này rất ít Người trẻ rất nhiều, phần đông đều trên 30 tuổi Những người ở độ tuổi này thường chỉ cầu sự ổn định bởi vì áp lực phải nuôi dưỡng gia đình Vốn họ cũng không muốn làm ầm ý, nhưng không cứng lại được trước sự kích động của mấy người cầm đầu Lúc này, Bành Viễn Trinh cảm thấy lời của Hồ Tiến họp không phải không có lý Những công nhân này Trình độ học vấn thấp, ý thức nông dân cá thể rất mạnh Nhà máy có thái độ mềm mỏng, họ sẽ lấn tới Nếu thái độ của nhà máy cứng sắn hơn, họ sẽ biết điều ngay Chủ tịch thị trấn Bành Không phải chúng tôi không tin được lãnh đạo thị trấn Chỉ là nếu chúng ta trở về, nhà máy không giữ lời Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu hồ tiến họp lật lỏng, mọi người cứ tới tìm tôi đòi tiền Bành viễn trinh lớn tiếng nói Haha, nói thật nhé, thì trấn có tiền giúp nhà máy trả lương sao? Chủ tịch thị trấn bành lấy tiền đâu để trả cho chúng tôi? Lại có người khích bác Bành viễn trinh hơi cam tức Hẳn hiểu, xử lý những chuyện có tính quần thể như thế này, mem là không được Cần cứng rắn nhất định phải cứng rắn Tôi lặp lại lần nữa, nhà máy giấy cắt, tông nợ tiền lương mọi người thì trấn cam đoan sẽ giải quyết trong vòng một tuần. Vấn đề nâng tiền tăng ca và ca đêm từ từ sẽ đặt ra phương án và tiêu chuẩn để giải quyết. Thị trấn cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp tranh thủ quyền lợi tối đa cho các vị. Nhưng tôi vi vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ công tác của thị trấn, lập tức trở về đi làm, giải tán đi. Thấy đám đông vẫn không nhúc nhích, khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một tia cười lạnh, đột nhiên lại lớn tiếng nói. Nếu mọi người không muốn giải tán, thôi được. Hồ Tiến học, tôi đây, chủ tịch thị trấn bành. Hồ Tiến học hoảng sợ, vội đi nhanh tới. Hồ Tổng, tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, lập tức giải quyết chuyện này. Ai muốn tiếp tục ở lại nhà máy làm việc, lập tức trở về làm. Ai không muốn làm chỉ muốn lấy tiền Lập tức kết toán rồi cho cuốn gói ngay đi Bành viễn trinh lạnh lùng nói xong Đưa loa phóng thanh cho hồ tiến học Vẻ mặt bình tĩnh phát tay áo bỏ đi Quả nhiên không ngoài ý liệu của bành viễn trinh Hắn vừa bỏ đi Trước sự phối hợp nóng kịp của hồ tiến học Các công nhân vốn không muốn đi liền ào ào giải tán Để lại hiện trường không bóng người Chỉ còn rác rưởi Chuyện này vốn là như vậy. Chỉ cần gặp phải thái độ cứng rắn. Một người cảm thấy không vững và rời đi. Những người khác sẽ hùa theo ngay. Bành viễn trinh đốt một điếu thuốc, nhìn các công nhân tùm 5, tùm 3 trở về phân xưởng, không kìm nổi mỉm cười. Cổ lượng đứng ở phía so khẽ cười nói. Vẫn là chủ tịch thì trấn bành có chiêu hay, chỉ cần mấy câu nói đã giải quyết được vấn đề. Tôi và Bí Thư Lý nói cả buổi bọn họ đều không thèm nghe. Thật ra tôi hiểu được tâm trạng của họ. Họ cũng muốn giải tán. Nhưng cũng lo sợ nhà máy nói không giữ lời. Đồng thời còn lo Hồ Tiến Học sẽ tìm cách ngấm ngầm tính sổ. Nhất là mấy người cầm đầu. Cho nên họ kích động tất cả mọi người kiên trì để tạo áp lực với thị trấn. Theo tôi đánh giá. Bành Viễn Trinh giơ tay chỉ về phía Hồ Tiến Học đang vội vàng đi tới. Tôi đánh giá, vài ngày nữa Hồ Tiến Học chắc chắn sẽ đuổi việc mấy người kia. Mấy ngày tới, lão cổ theo dõi ông ta một chút. Nhất định phải làm cho họ thực hiện lời hứa. Chỉ cần nhà máy trả tiền nợ lương. Mọi chuyện sẽ điên. Ừ, tôi hiểu. Cổ lượng gật đầu. Chủ tịch Thị Trấn Bành ở đây người ta cấm khói lửa, anh không thể hút thuốc. Phía sau, Lý Tuyết Yến nhú mày sẵn sọng chỉ mấy chữ to cấm lửa trên tường. Bành Viễn Trinh cười kha hạ, vội ném điếu thuốc xuống, dấm chân lên. Chủ tịch tỷ trấn Bành hôm nay làm phiền đến ba vị lãnh đạo. Chúc tôi mời ba vị ăn bữa cơm để cảm tạ. Hồ Tiến họp đến gần, vẻ mặt xa sầm lúc trước đã chuyển sang tươi cười, nói. Bành Viễn Trinh liếc nhìn ông ta một cái, cười nói, không cần. Chỉ cần Hồ Tổng có thể thực hiện lời hứa, đó là sự ủng hộ lớn nhất đối với công tác của thị trấn. Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến, Cổ Lượng cùng mấy cán bộ thị trấn thong thả quay về Ủy ban Nhân dân thị trấn. Đi được một đoạn, Bành Viễn Trinh đột nhiên quay đầu lại nhìn Cổ Lượng, nhẹ nhàng nói. Lão Cổ, sau khi anh về, gọi điện báo cho Bí Thư Hách nói chuyện đã được giải quyết ổn thỏa Chúc họ đi đường vui vẻ, không cần lo lắng chuyện ở nhà. Trong giọng nói của Bành Viễn Trinh dường như đầy vẻ trào phúng cổ lượng nhứng mày lên cũng mỉm cười. Ừ, tôi sẽ báo cho bí thư hách. Ngày mấy họ về. Bành Viễn Trinh lại quay sang hỏi Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến cười cười. Chắc là ngày 23 chậm nhất là cuối tháng về kịp lễ quốc khánh. Haha, <cười> gần một tháng nghỉ ngơi nha. Tại tôi liên lụy hai vị. Nếu không lúc này hai vị cũng có thể đang du sơn ngoạn thủy như họ rồi. Tuy Bành Viễn Trinh cười nói, nhưng Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng lại nghe ra có mùi vị khác. Lý Tuyết Yến hơi đỏ mặt, quán trách liếc nhìn hắn, như cảm thấy lời lẽ của hắn có phần kỳ lạ. Nhưng Cổ Lượng hơi giật mình. Cảm thấy lời nói của Bành Viễn Trinh đầy thâm ý. Rõ ràng là Bành Viễn Trinh không hài lòng đối với việc hách kiến niên lấy danh nghĩa khảo sát. Dùng công quý dẫn nhiều cán bộ của thị trấn đi du lịch Mà như vậy bước tiếp theo không chừng hắn sẽ có động tác đối với cái lệ đã kéo dài mấy năm này Trở lại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ lượng còn chưa kịp gọi điện Hách Kiến Miên đã gọi về cho Bành Viễn Trinh Chủ tịch thị trấn Viễn Trinh rốt cuộc nhà máy giấy các Tông xảy ra chuyện gì vậy Trong điện thoại vang lên giọng nói hờ hứng của Hách Kiến Miên Bành Viễn Trinh cười Bí thư hách, cũng không phải là chuyện gì lớn Đơn giản là tài chính nhà máy eo heo, nhà máy khất nợ công nhân 3 tháng lương Có một số công nhân không chịu được nên xung đột với nhà máy Tôi đồng chí Tuyết Yến, Lão Cổ, ba người chúc tôi đến giúp hồ tiến học của tập đoàn Hội Phong giải quyết vấn đề Tập đoàn Hội Phong đã hứa nhanh chóng trả nợ lương cho công nhân, nâng cao chế độ đãi ngộ cho họ Hiện giờ mọi việc đã ổn thỏa, công nhân đã giải tán, sản xuất được khôi phục, công việc đã trở lại bình thường Bí thư hách không cần lo lắng, cứ tiếp tục khảo sát đi Giọng bành viễn trinh rất thản nhiên và bình tĩnh Dường như hách kiến niên không ngờ là bành viễn trinh sẽ xử lý nhanh như vậy, ngẩn ra, rồi trầm giọng nói Tôi rất lo lắng Chủ tịch thị trấn viễn trinh Chuyện này không thể chủ quan Cậu nên báo cáo với quận một tiếng đi Chẳng may có chuyện bất ngờ Quận sẽ cùng tham gia xử lý kẻo đến lúc đó quận lại nói chúng ta che đậy Hách kiến miên đề xuất báo cáo lên quận Lời lẽ ra vẻ chính nghĩa Thật ra ẩn giấu kế hoạch nham hiểm Chuyện này mà báo lên quận cho dù đã giải quyết được Sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh Hơn nữa Hách kiến miên vừa mới rời khỏi thị trấn Ủy ban nhân dân thị trấn liền để xảy ra rắc rối Rõ ràng chủ tịch thì trấn trẻ tuổi không kiểm soát được tình hình Không cần chuyện đã được giải quyết Hơn nữa cũng không phải là chuyện lớn Không cần phải làm lãnh đạo quận thêm phiền Chốc lòng bành viễn trinh cười lạnh Ngoài miệng vẫn tỏ ra thản nhiên Tôi không ở nhà công tác ở thị trấn do cậu chủ trì Nếu cậu cảm thấy không cần báo cáo Vậy thì không cần báo cáo Nhưng tôi nói trước Nếu chẳng may xảy ra tình trạng hỗn loạn, quận truy cứu trách nhiệm, ai sẽ gánh vác? Đương nhiên là tôi rồi! Chẳng lẽ lại để bí thư hách đang ở bên ngoài khảo sát chịu trách nhiệm? Xin bí thư hách yên tâm, nếu quả thật xảy ra vấn đề, tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm! Nhưng Bành Viễn Trinh lại thầm nói trong lòng Nếu thật xảy ra vấn đề, bí thư đảng ủy có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Ông cho sẵn tránh ở bên ngoài thì có thể bàng quan ngồi nhìn Hai người gượng gạo nói mấy câu Liền treo điện thoại Bành Viễn Trinh nói chuyện điện thoại với hách kiến miên rất to Cổ lượng và Lý Tuyết Yến đều nghe được Một chiếc một sau vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Điện thoại của Mỹ Thư hách Lý Tuyết Yến nhíu mày hỏi Ừ, ông ta nói gì Bảo tôi lên quận báo cáo Bành Viễn Trinh thảm nhiên nói Lý tuyết liến giận dữ cười gần Đây không phải là rảnh quá rồi bày chuyện hay sao Chuyện đã giải quyết xong còn báo cáo lên quận làm gì Muốn cho lãnh đạo quận vượt bồi hay sao Cổ lượng cũng phù họa Không thể báo lên quận Lên tới quận tính chất sự việc liền khác đi ngay Đương nhiên Bành viễn trinh mỉm cười Tôi nói với bí thư hách không cần báo cáo Đơn giản là ông ấy sợ liên lụy Không sao, tôi ở nhà chủ trì công tác thị trấn, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm Chuẩn bị thành lập phòng quản lý xí nghiệp Sáng sớm hôm sau, cổ lượng cùng với một số cán bộ thị trấn trực tiếp đến nhà máy bao bì để làm việc Thúc giục tập đoàn Hội Phong thanh toán tiền lương còn nợ Bành viễn Trinh trong lòng rất rõ Nhà máy bao bì thua lỗ là sự thật Nhưng đối với toàn bộ tập đoàn Hội Phong mà nói Hiệu quả và lợi ích vẫn còn khá tốt Hồ Tiến Học có thể dựa vào tài chính của tập đoàn để giúp nhà máy bao bì vượt qua khó khăn Một chút áp lực cũng đều không có Xem ra là y không muốn làm Hồ Tiến Học cũng không nghĩ đến bành viễn Trinh thật sự sẽ phái một tổ công tác xuống Mà công nhân nhà máy bao bì nhìn thấy tổ công tác của chính quyền thì chấn đến thúc sục xử lý Nên trong lòng cũng kiên định không ít 2 giờ 30 phút chiều trong phòng hội nghị của chính quyền thị trấn bắt đầu lục tục có các ông chủ xí nghiệp đến họp. Xí nghiệp to nhỏ ở thị trấn Vân Thủy có hơn trăm đơn vị. Trần chính có quy mô cũng hơn 50 đơn vị. Có thể khiến thị trấn điểm danh đương nhiên phải là xí nghiệp có quy mô trở lên. Thông báo là 3 giờ họp nhưng chưa đến 3 giờ thì mọi người đã đến đông đủ. Lý Tuyết Yến ngồi trong phòng hội nghị, thấy người đã đến đông đủ rồi nên quay đầu nói với Lý Tân Hoa. Tân Hoa cô đi thông báo cho chủ tịch thị trấn Bành, nói mọi người cơ bản đã đến đông đủ. Lý Tân Hoa vâng một tiếng, đang muốn xoay người rời khỏi phòng họp đi thông báo cho Bành Viễn Trinh, đã thấy cửa phòng họp mở. Ông chủ lớn hồ tiến học của tập đoàn Hội Phong trong tay cầm bao công văn màu đen. Còn có một cái tách giữ nhiệt bằng y nút. Ngầm đầu lớn ngực bước vào. Y dừng bước cười với Lý Tuyết Yến. Phó Bí Thư Lý. Lý Tuyết Yến không nghĩ Hồ Tiến học lại đến nên có chút ngẩn ra. Cô cười nói. Vâng, Hồ Tổng đã đến. Các ông chủ xí nghiệp đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm vào Hồ Tiến học. Có một số người chủ động đứng dậy chào hỏi, nhưng đa số là ngồi ngơ ngắc nhìn nhau, khe khe nói nhỏ. Hồ Tiến Học chưa bao giờ tham gia hội nghị của thị trấn Có thể phái phó tổng đến đã là nể mặt lắm rồi Nhưng hôm nay Người này uống lộn thuốc rồi sao Bí thư đảng ủy thị trấn Hách Kiến Miên triệu tập hội nghị Cũng chưa thấy y lộ diện Ngược lại một chủ tịch thị trấn trẻ tuổi mới đến Lần đầu tiên triệu tập hội nghị Y không ngờ tự mình trình diện Hồ Tiến Học kiêu ngạo ngồi ở vị trí thứ nhất Sau khi ngồi xuống Liền chậm rãi uống một ngụm nước nóng Không bao lâu sau Bành viễn trinh bước nhanh vào phòng hội nghị Tiếng ôm trong phòng lập tức bình ngùng trở lại Lý Tân Hoa kính cẩn đi theo phía sau Đặt cái tách của bành viễn trinh trên đài chủ tịch Bành viễn trinh nét mặt mỉm cười Ngồi xuống đài chủ tịch Sau đó liếc mắt nhìn xung quanh Thấy Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng Đều ngồi ở dưới đài thì liền khoát tay nói Phó Bí Thư Lý Các người lên đây ngồi đi Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng đều bước lên đài chủ tịch Lý Tuyết Yến thì không sao Chứ Cổ Lượng thì đây là lần đầu tiên ngồi trên đài chủ tịch Hướng mặt xuống các đại gia sĩ nghiệp ở dưới Trước đây Chỉ có một mình Hách Kiến Niên ngồi trên đài chủ tịch Nhiều lắm là Lý Tuyết Yến và Niêm Khang hai phó bí thư mà thôi Ngay cả ủy viên thường vụ đảng ủy bình thường đều không có tư cách ngồi song song với Hách Kiến Niên Đồng chí Tuyết Yến cô trước cứ sửa theo danh sách điểm danh để tôi nhận biết từng đồng chí một. Bành Viễn Trinh Gõ bàn. Mọi người im lặng một chút, chúng ta bắt đầu điểm danh. Lý Tuyết Yến vân một tiếng mở danh sách ra điểm danh từng người một. Hồ Tiến, Học Mã, Bình, Khang, Tôn, Cát, Dũng, Lưu, Quế, Hoa. Lý Tuyết Yến gọi đến tên người nào, người đó cũng đều đứng dậy cười. trí nhớ của Bành Viễn Trinh tương đối tốt. Điểm danh một vòng như vậy, hắn vừa xem danh sách vừa nhìn người trên cơ bản đều nhớ hết Lý Tuyết Yến sau khi điểm danh xong, ra hiểu bành viễn trinh có thể bắt đầu Bành viễn trinh hắn giọng cất cao lời nói Các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp Hôm nay, tôi, Phó Bí Thư Tuyết Yến Phó Chủ tịch Thị trấn Cổ Lượng triệu tập cuộc họp này Tôi đến thị trấn công tác cũng cần phải làm quen với mọi người Những vị ngồi ở đây đa số đều là lần đầu gặp mặt Sau đây có 3 sự việc khá lớn cần bàn bạc với mọi người Thứ nhất, ngày hôm qua công nhân nhà máy bao bì của tập đoàn Hội Phong đã bãi công vì bị nợ lương Mọi người chắc đã biết nên tôi không nói thêm nữa Ở đây tôi không phải là nhằm vào tập đoàn Hội Phong mà là nói chuyện Tôi nghĩ mọi người kỳ thật so với tôi còn rõ ràng hơn Vấn đề tuy rằng xảy ra ở nhà máy bao bì nhưng đây là một hiện tượng phổ biến Mấy chục xí nghiệp lớn trong thị trấn hoạ nhiều hoặc ít đều có hiện tượng nợ lương công nhân Tôi nói lời này không phải là muốn trách gì mọi người Mà là hy vọng mọi người có thể tận khả năng kiểm tra lại một chút Nếu có hành vi cùng loại như thế Chỉ cần không đến nỗi phá sản đóng cửa thì trước nên bồi thường thì cứ bồi thường Không cần đến lúc đó lại khiến công nhân bắn ngược Phá hư cuộc diện ổn định của thị trấn Mọi người đặt tay lên ngực tự hỏi một chút Tiền lương công nhân Thậm chí là toàn bộ phí tổn nhân lực Kỳ thật chỉ chiếm một phần nhỏ trong phí tổn của toàn bộ xí nghiệp Như vậy chúng ta có lý do gì để nợ lương công nhân Không nên như vậy Quá khứ như thế nào tôi mặc kệ Nhưng từ nay về sau Tôi không hy vọng xí nghiệp của thị trấn Vân Thủy lại khất nợ tiền lương công nhân Theo tôi được biết, xí nghiệp của thị trấn chúng ta tạm thời không xuất hiện bất cứ một vấn đề nào về kinh doanh Bắt đầu từ ngày mai thị trấn sẽ thành lập một tổ công tác tiến hành kiểm tra từng xí nghiệp Nếu phát hiện vấn đề lập tức chỉnh đốn và cải cách ngay Nếu không chỉnh đốn và cải cách được thì thị trấn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế Tôi không nói đùa với mọi người Đây là một việc rất nghiêm túc. Bành viễn trinh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thanh âm ngưng trọng. Vấn đề nợ lương công nhân chỉ nói đến đây. Bành viễn trinh nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Vấn đề thứ hai là về vấn đề an toàn sản xuất. An toàn là trên hết, khẩu hiệu này ngày nào, năm nào chúng ta cũng hô, nhưng sự cố vẫn phát sinh. Quản lý an toàn vẫn là luận điệu cố xích, nhai đi nhai lại. Tôi không nói nhiều, chỉ nhấn mạnh với mọi người chính là đầu nhập an toàn Mọi người nhất định phải tăng cường cho vấn đề đầu nhập an toàn Nên có thiết bị an toàn và bảo hộ lao động Nhất định không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu để Cơ nước béo cò Hy vọng ánh mắt mọi người có thể nhìn xa một chút Không cần thiện cận, không cần nhìn những lợi ích trước mắt Đầu nhập cho an toàn mỗi năm khoảng mấy chục ngàn Mọi người sẽ cảm thấy nhiều lắm Nhưng ngắm lại, một khi xuất hiện sự cố thương vong, cái giá phải trả còn mắc hơn nữa Bước tiếp theo thị trấn sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra an toàn Hơn nữa, tôi bước đầu có một ý nghĩ là xây dựng cơ chế báo động an toàn giữa chính quyền thị trấn và xí nghiệp Thứ ba, là thị trấn chuẩn bị thiết lập văn phòng quản lý xí nghiệp xã thị trấn Chuyên môn phụ trách quản lý những xí nghiệp của thị trấn Đồng thời thành lập một hội án hữu giữa các xí nghiệp Định kỳ tổ chức hoạt động giữa mọi người Tăng cường giao lưu tin tức Tập trung tài nguyên và ưu thế lực lượng Ứng đối với thị trường cạnh tranh kịch liệt Thành lập văn phòng quản lý xí nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị Tôi đã báo cáo với lãnh đạo phân công ở quận Tương lai sẽ có một khối công tác như vậy xét do đồng chí phó chủ tịch thị trấn cổ lượng phụ trách Tôi cũng nghĩ như vậy Xí nghiệp của thị trấn chúng ta có rất đông Nhưng nhiều năm qua đều tự chiến, phát triển không cân đối Mạnh thì quá mạnh, còn yếu thì quá yếu Nếu xí nghiệp thị trấn chúng ta có thể nhất trí đối ngoại Tăng cường hợp tác Tương lai được lợi không chỉ riêng một xí nghiệp nào mà là chỉnh thể Ngoài ra, quảng cáo sản phẩm của xí nghiệp Đối ngoại tuyên truyền và các phương diện khác Văn phòng quản lý sĩ nghiệp cũng sẽ cung cấp càng thêm hoàn thiện và phục vụ đúng chỗ Xin mọi người cứ yên tâm Thị trấn sẽ không tiến hành phân chia hành chính với mọi người và mọi người cũng không tốn một phân tiền nào Tôi hôm nay trong cuộc họp này biểu lộ thái độ Nếu bộ môn nào của thị trấn vi phạm quy định thu phí tạo thành gánh nặng không cần thiết cho sĩ nghiệp Một khi bị phát hiện thị trấn sẽ lập tức xử lý tuyệt không nuông chiều Bành viễn Trinh chuẩn bị thành lập phòng quản lý xí nghiệp của thị trấn chưa hề nói qua với hách kiến miên Chỉ nói với Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng đạt thành nhận thức chung Ba người đều cho rằng Xí nghiệp thị trấn nhiều như vậy Hẳn là phải có một bộ môn ở giữa phối hợp quản lý so với trước đây Bộ môn nào cũng đều muốn quản khiến cục diện hỗn loạn Chỉ có điều ý tưởng này nảy sinh khi hách kiến miên đi khảo sát nên chưa kịp nói với ông ta vốn Lý Tuyết Yến cảm thấy Khi chưa báo cáo với hách kiến niên Đã công khai công bố thành lập quản lý sĩ nghiệp Chẳng những có chút gấp gáp Mà nhất định còn khiến cho hách kiến niên bắn ngược lại Nhưng Bành Viễn Trinh lại nói một câu khiến cô phải chấp nhận Bất kể là kết nối hay không kết nối Hách kiến niên đều nhất định sẽ phản đối Một khi đã như vậy Chi bằng thừa dịp hách kiến niên không ở đây Bành viễn trinh sẽ trực tiếp tìm phó chủ tịch phân công quản lý để báo cáo. Sau đó sẽ tiến hành thực thi. Dù sao, bành viễn trinh chỉ là quy hoạch quản lý xí nghiệp. Kết hợp với phòng chính đảng. Cũng không mở rộng thêm cơ cấu. Lại càng không đề cập đến mở rộng biên chế. Đề cập cụ thể đến tình huống thực tế của phần đông các xí nghiệp thì chấn nên lãnh đạo quận đương nhiên là sẽ không phản đối. Nói cách khác. Tạm thời mà nói chỉ gia tăng thêm một chức năng quản lý sĩ nghiệp Nhân viên cũng không có gì thay đổi tạm thời do cổ lượng và Lý Tân Hoa phụ trách Bành Viễn Trinh đây là bước lót đường trong việc cải cách cơ cấu bộ môn Tuy nhiên tâm tư của hắn cũng chỉ có Lý Tuyết Yến đoán ra được vài phần Ngay cả cổ lượng cũng không rõ ràng lắm Sau khi cuộc họp chấm dứt Lý Tân Hoa dựa theo chỉ thị của Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến Đã đưa cho các xí nghiệp tham gia hội nghị biên bản thư cam đoan của xí nghiệp thị trấn Vân Thủy Yêu cầu từng xí nghiệp ký tên vào Đơn giản là cam đoan không khất nợ tiền lương công nhân, không vi phạm quy định trái pháp luật Đây không phải là do Bành Viễn Trinh tự ý làm mà là do bộ môn lao động của quận yêu cầu Bành Viễn Trinh triệu tập cuộc họp với các xí nghiệp tuyên bố tin tức thành lập phòng quản lý xí nghiệp cao thấp lan truyền trong cơ quan Khó tránh khỏi việc có người mật báo lại cho Hách Kiến Niên. Sau khi nhận được tin tức này, Hách Kiến Niên dẫn tím mặt, liên tục gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh. Nhưng đều không có ai tiếp. Gọi điện cho Lý Tuyết Liến cũng tương tự. Lúc này, Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Liến đã sớm đến tỉnh. Bởi vì Sở Xây Dựng thông báo, hạng mục của Thị trấn Vân Thủy thủ tục không phù hợp với quy định nên không thể thông qua. Hách Kiến Niên lúc này tạm thời gián đoạn khảo sát công vụ, dẫn mọi người trở về thị trấn Một mặt khác của Bành Viễn Trinh Khi Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến đến tỉnh thì đã là giữa chưa? Xe của bọn họ đậu ở quảng trường đối diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Tuyết Yến cùng với Lãnh Lệ Lệ có hẹn gặp nhau ăn cơm vào lúc 12 giờ chưa? Sự việc xảy ra đột ngột Vì để giải quyết vấn đề Bành viễn trinh quyết định tạm thời không gặp người của sở xây dựng trước, mà tìm quan hệ khơi thông để tìm hiểu một chút tình huống, tránh cho khi giáp mặt lại, ngơ độ khiến cho chẳng còn đường sống. Lý tuyết yến lo lắng đứng một bên, nhìn vào cánh tổng có bảo vệ đang canh gác uy nghiêm. Các cán bộ của ủy ban nhân dân ra ra vào vào, nhưng chẳng nhìn thấy lánh lệ lệ đâu. Bành viễn trinh thì nét mặt bình tĩnh đứng một bên theo thói quen châm thuốc hút, Mặt hơi nhăn lại tự hỏi vấn đề Hắn không phải là nghiện thuốc mà là thói quen khi phải suy ngẫm điều gì đó Thấy Lý Tuyết Yến ở một bên sốt ruột đi tới đi lui Bành Viễn Trinh không kìm nổi mỉm cười Tuyết Yến cô đừng gấp cũng phải chờ mọi người tan làm chứ Bây giờ còn chưa đến giờ hẳn là sẽ xuất hiện mau thôi Lý Tuyết Yến quay đầu lại nhìn bành Viễn Trinh thở dài nói Viễn Trinh theo Lý thì không nên như vậy Ông xã của Lệ Lệ là thư ký của lãnh đạo tỉnh, rất được lãnh đạo coi trọng 28 tuổi đã làm cán bộ cấp cục phó Tương lai tiền đồ vô lượng Như thế nào một việc nhỏ như thế lại làm không xong Tình huống cụ thể thì chúng ta không rõ ràng lắm Nhưng tôi cảm thấy hoặc là U Dương Húc Hoành không thật sự làm Hoặc là bên sở xây dựng đã có đường rẽ nào đó Bành Viễn Trinh cười Khi nào cô ấy ra thì hỏi tình hình sau Không có đâu Lê Lê tối hôm qua bảo rằng U Dương Húc Hoành đã gọi cho một trưởng phòng Ở sở xây dựng Gã trưởng phòng kia quan hệ với ông xã Lê Lê rất tốt Hạng mục của một thị trấn như chúng ta Chẳng có gì là xử lý không ổn Nếu muốn nói làm khó dễ Thì tôi nghĩ một cơ quan lớn ở tỉnh Lại đi làm khó dễ Một thị trấn nhỏ như chúng ta Lý Tuyết Yến cao mày Vừa muốn nói gì thì đột nhiên phát hiện lánh lệ lệ đang đi ra, không khỏi vấy tay hô to Lệ lệ, tôi ở chỗ này Lánh lệ lệ mặc một bộ trang phục công sở màu xám, khoác áo choàng Tướng mạo không nói là đẹp nhưng ngũ quan tinh xảo, khí chất tao nhã Đồng thời dáng người cũng rất thức tha Lánh lệ lệ vấy tay mỉm cười với lý tuyết Yến duyên dáng băng qua đường cái Hai cô khi gặp mặt đều có chút hưng phấn Ôm chặt lấy nhau Khi còn học đại học tình cảm rất tốt Hai năm qua không gặp tất nhiên là thân thiết rồi Lý tuyết Yến cười giới thiệu Lệ lệ vị này là chủ tịch thị trấn bành của chúng tôi Bành Viễn Trinh Lánh lệ lệ mỉm cười nhìn Bành Viễn Trinh Đôi mắt hiện lên một tia sáng Cô vương tay ra Xin chào chủ tịch thị trấn bành Ngưỡng mộ đại danh đắt lâu Tôi năm ngoái có đọc qua những bài báo viết về anh Lãnh đạo Trung ương đều tán thưởng thành phố Tân An xuất hiện một nhân tài Trưởng phòng lãnh đã quá khen tôi làm gì mà là nhân tài chứ Chủ tịch thì chấn chỉ là một hãng quan tép siêu Sao so sánh với cán bộ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chứ Có ship hàng cũng không đến phiên tôi Ha ha, bành viễn Trinh đùa, chưa nói tới chân thành Nhưng cũng đủ lễ phép Hắn lại bắt tay lãnh lệ lệ hàn Huyên vài câu Thái độ không kiêu ngạo Không diểm mình khiến lánh lệ lệ ấn tượng sâu sắc. Trưởng phòng lánh chúc tôi đến gấp quá, cũng không chuẩn bị gì. Tôi vừa rồi có nhìn thấy một quán cơm Tây tên Mona Lisa. Mời trưởng phòng lánh và trưởng phòng U Dương nể mặt đi dùng bữa với chúng tôi. Lời nói của bành viến trinh khiến lý tuyết yến ngẩn ra. Thầm nghĩ không phải là đa thống nhất mời vợ chồng lánh lệ lệ ăn ở quán cơm phía sau. Như thế nào lại đột nhiên đổi thành cơm Tây. Lánh lệ lệ cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười gật đầu Tôi và Tuyết yến đã lâu không gặp cơm chưa nhất định là phải ăn cùng nhau rồi Nếu chủ tịch thì trấn bành mời khách, tôi đây cũng không khách khí nữa Lánh lệ lệ lại nói Chúng ta cứ đi trước, ô Dương đến muộn một chút Nếu lánh đảo nghỉ ngơi thì anh ấy mới có thể đến được Chúng ta cứ đi ăn trước, mặc kệ anh ấy Lánh lệ lệ vừa nói vừa bước đến tổng cơ quan Gọi điện thoại cho U Dương Húc Hoành Thông báo địa điểm ăn cơm là quán cơm Tây Mona Lisa Phía đối diện cơ quan Lý Tuyết Yến quay đầu nhìn Bành Viễn Trinh nhỏ giọng hỏi Sao anh lại đột nhiên thay đổi chỗ ăn vậy? Tôi thấy bạn học của cô cũng là người rất có tư tưởng, rất linh động Quán cơm Tây gần đây, vợ chồng cô ấy đi đến cúng tiện Bành Viễn Trinh mỉm cười Cái gì là tư tưởng chứ? Cô ấy rất sàn dịp, không thích hoa hòn. Lý tuyết hến biếu môi. Anh chỉ giỏi đoán mò. Tuyết yến trước khác nay khác. Cô cũng đừng dùng ánh mắt thời còn đi học đại học để nhìn cô ấy. Tôi nhìn người không sai đâu. Những món cơm tây, cà phê khẳng định sẽ phù hợp với khẩu vị của cô ấy. Bành viễn trinh thấy lánh lệ lệ đã quay lại thì liền ngừng lại không nói. Ba người bước vào quán cơm Tây, lựa chọn một phòng yên tĩnh ở lầu 2 Căn phòng được trang hoàng theo chủ nghĩa cổ điển lãng mán của phương Tây, cao nhã và cách điệu Những người đến quán cơm Tây hiển nhiên là gấu tình nhân chiếm đa số Đồng thời cũng là những người thuộc loại có tiền, nhân sĩ rảnh rỗi Đủ thấy ông chủ của quán cơm này rất có phẩm vị Nếm, rượu vang, thịt bò miếc tết, cà phê Bàn ăn theo kiểu dáng Tây U khiến cho thực khách có cảm giác mình đang ở châu U Thấy bộ giảng quen thuộc của lánh lệ lệ, lý tuyết đến lúc này mới hiểu được Bành viến trinh quả nhiên là không có nhìn lầm lãnh lệ lệ nhất định là thường xuyên đến đây ăn cơm Một cô gái nhanh mồm, nhanh miệng Đơn giản lúc xưa đã hoàn toàn lột xác Trở thành một phụ nữ có tư tưởng tư bản Ngày xưa không thể sánh bằng Lý Tuyết Yến trong lúc nhất thời cảm giác lánh lệ lệ rất xa lạ Mà trên thực tế, lánh lệ lệ hiện tại thích hay quan tâm gì đó, Lý Tuyết Yến gần như là không biết Nhưng Bành Viễn Trinh lại cùng với lánh lệ lệ nói chuyện rất hợp nhau Lý Tuyết Yến ngồi một bên có chút buồn mực nghe hai người nói chuyện say sư Có muốn chen vào cũng không chen được Cô tốt nghiệp đại học liền về công tác cho thị trấn, lại tận sức cho lính vực quan trường Ở phương diện giải trí thời thượng thì quả là tay gà mờ Bành viễn trinh và lãnh lệ lệ càng nói chuyện càng hứng Cuối cùng không ngờ lại chuyển sang đề tài tiếng Anh, một lĩnh vực mơ hồ xa xỉ Từ rượu vang đến nước hoa, từ trang phục nữ sĩ cho đến cả vạt nam sĩ đều rất hợp cả Lý tuyết Yến ân thầm thở dài Cô thật không ngờ lãnh lệ lệ lại trở thành người như vậy Càng thật không ngờ một người nhìn qua rất truyền thống và nghiêm túc như Bành Viễn Trinh Lại có tư tưởng tự nhiên, phóng khoáng, càng làm cho cô không thể tưởng tượng được Bành Viễn Trinh và Lãnh Lệ Lệ nói chuyện hứng thú cho đến khi U Dương hút hoành đến thì mới ngưng đề tài Kỳ thật thì là nói chuyện tào lao nhưng chính nhờ nó mà cảm giác xa lạ ban đầu hoàn toàn bị phá bỏ U Dương húc hoàng dáng người không cao lắm, nhưng ngũ quan, khí độ chầm mùng, vừa thấy là biết cán bộ cơ quan. Yên nở nộ cười, bắt tay với Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến Đại danh của Chủ tịch Thị Trấn Bành ở cơ quan tỉnh cũng rất nổi tiếng. Năm ngoái, trong một lần hội nghị cán bộ cơ quan, Trưởng Ban Thư Ký tỉnh ủy Đông Phương đã đề cập đến tên của Chủ tịch Thị Trấn Bành. Nói Chủ tịch Thị Trấn trình độ lý luận rất cao. Ú Dương Khúc Hoành giọng nói rất ôn hòa. Loại giọng điệu này được tôi luyện sau nhiều năm phục vụ bên cạnh lãnh đạo. Trưởng phòng u Dương thật sự là quá khách khí rồi. Tôi nào có trình độ lý luận gì chứ? Bành viễn trinh nhiệt tình bắt tay u Dương Khúc Hoành, nói mấy câu kéo gần quan hệ với hai người. Lý Tuyết Yến ngồi ở một bên, nhìn thấy tình hình thì hiểu rõ. Cho đến hiện tại, cô mới chính thức lính giáo được trình độ nói chuyện làm việc của Bành Viễn Trinh. Đó không phải là tài ăn nói hoàn hảo mà là nói một cách rõ ràng. Chẳng phải là thứ mình hot nhưng lại làm cho người ra rất dễ nghe. Trình độ loại này đã đạt đến cảnh giới nhất định. Lý Tuyết Yến tất nhiên là không biết Bành Viễn Trinh trước mắt cô đã có hơn 10 năm lịnh duyệt của kiếp trước. Nếu hắn muốn che giấu thì tất cả những cảnh sắc đều không có một chút sơ hở nào Cho nên Bành viễn trinh khi đi vệ sinh Vợ chồng lánh lệ lệ và U Dương Húc Hoành đã nhìn từ góc độ của mình mà có những đánh giá hoàn toàn khác về bành viễn trinh Tuyết yến người này rất có phong độ, có phẩm vị, biết kiềm chế Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm Cô gần quan được ban lộc nhất định phải nắm bắt thật nhanh Lánh lệ lệ hướng Lý Tuyết Yến sơ ngón tay cách lên, ánh mắt phát ra tia mờ ám. Lý Tuyết Yến mặt đỏ lên, vừa muốn nói gì thì lại nghe U Dương húc hoành lên tiếng. Chủ tịch thị trấn bành cách nói năng không tầm thường. Cảm giác không giống như một chủ tịch thị trấn nói chuyện mà là chủ tịch huyện. Chủ tịch thị trấn bành nói thật chuyện của các người tôi lúc trước đã có gọi điện thoại, hẳn là không có vấn đề gì. U Dương húc hoành trầm ngâm một chút, cười nói. Nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện Sau khi tôi nghe lệ lệ nói Thì tìm hiểu một chút Hẳn là do trưởng phòng phòng xây dựng xã thì chấn bày ra Tài liệu các người còn ở đó Chưa có sửa theo trình tự mà đi Coi như tôi sơ sót U Dương hút hoành cười xin lỗi Tôi đã quên một vấn đề mấu chốt Người tôi tìm và người quản việc này Giữa hai người có chút mâu thuẫn Haha <cười> cho nên liền xuất hiện biến cố Tuy nhiên đừng lo chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp mà. U Dương Húc Hoành nói đến đây thì liền không nói nữa. Bành viễn trinh mỉm cười lắng nghe. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhưng với thân phận của U Dương Húc Hoành. Hắn cũng sẽ không đi tìm người của sở xây dựng. Muốn làm chuyện. Chỉ có thể tìm trưởng phòng phòng xây dựng xá thị trấn. Nhưng nếu tìm trưởng phòng này Tất nhiên là sẽ đắc tội với người mình đã nhờ trước đó Theo góc độ của U Dương húc hoành Vì một hạng mục nhỏ như vậy mà đắc tội với một mối quan hệ thì thật không đáng Báo tố nổi lên Haha <cười> Trưởng phòng U Dương Tôi biết Đối với các lãnh đạo ở cơ quan tỉnh như anh mà nói Cải tạo một phố ở thị trấn thật sự chẳng tính là cái gì Nhưng đối với chúng tôi mà nói Đây là một vấn đề rất lớn để cập đến trăm họ an cư lạc nghiệp và phát triển lâu dài ở đây Bành Viễn Trinh mỉm cười cân nhắc một chút lời nói Cho nên vẫn muốn mời trưởng phòng U Dương hỗ trợ cho chúng tôi U Dương húc hoành cười kha ha Chủ tịch thị trấn Bành, chúng ta không phải người ngoài Phó Bí Thư Lý và Lệ Lệ là chi em thân thiết Các người tìm tôi, tôi còn có thể không giúp sao Nhưng tôi cảm thấy Hạng mục của các người thì thật cũng không lớn Vì sao lại phải muốn tỉnh phê duyệt khởi công chứ? Hoàn toàn có thể xây dựng trước, rồi sau đó bổ sung thủ tục sau Thật sự không được thì cũng chẳng có gì Hạng mục ở tỉnh nhiều như vậy, nếu tất cả đều phê duyệt thì cũng phê không hết U Dương húc hoành lại nhẹ nhàng nói Thật ra thì vấn đề kia cũng do tôi một phần Bành Viễn Trinh tuy rằng sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng thầm nhủ. Xảy ra chuyện như vậy anh còn không biết sao. Dựa theo thường quy trước xây dựng thì cũng không sao. Nhưng vấn đề là Bành Viễn Trinh biết rõ hách kiến miên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn như thế nào lại mạo hiểm vi phạm thao tác quy định đi làm chuyện không công chứ. Hai người đàn ông nói chuyện chính sự. Lý Tuyết Yến và lãnh lệ lệ liền ở một bên lặng lẽ nói chuyện phụ nữ Chỉ có điều Lý Tuyết Yến trong lòng đang có việc Nên vỉnh tai nghe hai người kia nói chuyện Trưởng phòng U Dương, hạng mục này của chúng tôi có chút đặc biệt Lãnh đạo thành phố cũng đang chú ý Nếu thủ tục không đầy đủ, sợ tương lai sẽ có nhiều phiền toái Chúng tôi vốn là vì quần chúng mà làm việc Nếu vẫn tác vi phạm quy định thì mất nhiều hơn được Bành viễn trinh mỉm cười, nâng ly rượu lên. Tôi xin mời anh một ly trưởng phòng U Dương. U Dương húc hoành cũng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm sau đó nhẹ nhàng nói. Chuyện này vốn không khó xử lý, nhưng hiện tại có chút khó làm. Người quản lý việc này tính tình có chút mạnh mẽ. Nếu ông ta đã quyết định thì người khác rất khó nói vào. Tôi nghĩ các người cũng đừng gặp ông ta làm gì. Không bằng. Các người cứ về trước. Đợi tôi tranh thủ thời gian. Xem có nghĩ ra biện pháp giúp các người đẩy nhanh tài liệu ra hay không. U Dương húc hoành đuôi lông mày nhớn lên. Y biết bành viễn trinh nhất định là hiểu ý tứ của hắn. Ý của Y là muốn bành viễn trinh và lý tuyết Yến trước cứ quay về thị trấn. Đừng đi tìm trưởng phòng phòng xây dựng xã thị trấn làm gì. Sau đó vài ngày, Y sẽ tự mình đến sở xây dựng. Tìm những người trong phòng xây dựng xã thì trấn âm thầm làm việc. Đem hạng mục nhỏ này của thị trấn Vân Thủy phê muộn một chút cũng không ai chú ý. Ý nói như vậy là bởi vì vừa rồi y nghe nói trưởng phòng quản lý của phòng xây dựng xã thị trấn cuối tuần này sẽ đi công tác ở thủ đô. Cấp cục phó ở nhà chủ trì công tác. Loại chuyện nhỏ như thế này ông ta sẽ nhanh quên thôi. Vụng trộm làm, hai người hiểu lòng nhau liền cười rộ lên. Bành viễn trinh hướng nhìn Lý Tuyết Yến, Lý Tuyết Yến hiển ý, lấy từ trong túi sách ra năm vé vào cửa khu du lịch nghỉ dưỡng núi Bình An của thành phố Tân An bao gồm cả ngủ và ăn sáng, đưa cho lãnh lễ lễ nói. Lễ lễ, ngày lễ Quốc khánh sắp đến rồi, vợ chồng hai người mang theo đứa bé và ông bà già đến khu du lịch núi Bình An chơi vài ngày đi cuối thu khí trời sảng khoái, đi leo núi ăn món thôn quê thư giãn tinh thần. Khu du lịch nghỉ dưỡng núi Bình An là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố Tân An, vừa có núi vừa có nước. Đến ngày lễ thì du khách đến tham quan rất nhiều. Vé vào cửa, vé nghỉ và ăn cơm cũng thường xuyên được các đơn vị và bộ môn ở thành phố dùng làm quà tặng. Nếu tặng lễ lộ liễu thì chưa chắc xỉ người ta đã đồng ý nhận. Nhưng mấy tấm vé vào cửa cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền Mời gia đình người ta đi chơi một chuyến Vừa để cảm ơn, vừa thể hiện thành ý của bản thân Đây là trước khi đến tỉnh Bành Viễn Trinh đã nhờ Hoàng Đại Long thông qua quan hệ lấy xùm Lánh lệ lệ hơi ngượng ngùng nói Chi em còn khách khí như vậy sao Cô làm tôi cảm thấy ngượng đấy Bành Viễn Trinh ở một bên cười chen vào nói Trưởng phòng lãnh cô và đồng chí Tuyết Yến là chị em tốt Đây là chút tấm lòng của tôi và Tuyết Yến Nếu cô không nhận thì đó mới là khiến chúng tôi ngượng ngùng Coi như là chúng tôi mời gia đình mọi người đến Tân An chơi vài ngày Đến lúc đó, nếu tôi có thời gian rảnh thì sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người Khi nào đến, mang theo ba mẹ và đứa bé Khi đó tôi sẽ phái một chiếc xe đến đón mọi người Lý Tuyết Yến nói xong liền đem vé cứng rắn nhét vào trong tay lánh lệ lệ Kỳ thật thì lánh lệ lệ tâm hơi động Nếu là lễ vật Cô nhất định không nhận bởi vì với mối quan hệ giữa cô và Lý Tuyết Yến Một bữa cơm là đủ rồi Còn nhận quà tặng nữa thì có vẻ hơi xa lạ Nhưng đi du lịch như thế này Cô ngắm lại cũng tốt Có thể cùng với chồng Đứa con và cha mẹ chồng đi ra ngoài thư giãn cũng rất thú vị Lánh lệ lệ âm thầm liếc nhìn chồng của mình Thấy ụ dương hút hoành mỉm cười không nói Biết ông xã nắm chắc 10 phần hoàn thành công việc Cũng liền nhận lấy Vậy được rồi, tôi có thể nhận Tuy nhiên đến lúc chúng tôi đến Tân An Cô nhất định phải đi chơi với chúng tôi một ngày Nhất định, nhất định Lý tuyết yến thấy lánh lệ lệ nhận lấy trong lòng sảng khoái mỉm cười Tuy rằng việc phê duyệt hạng mục tạm thời bị gác lại Nhưng bởi vì có U Dương Húc Hoành hứa hẹn cho nên trên cơ bản cũng được coi là thành Có Vũ Dương Húc Hoành tự mình xử lý chỉ cần đợi 10 ngày nửa tháng thì cũng phê duyệt xong thôi Buổi chiều cùng ngày Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến từ tỉnh chạy thẳng về thành phố rồi về đến thị trấn Khi vừa mới vào cửa đã nghe một tin tức không hay Hách kiến niên gọi điện nói đoàn khảo sát thì trấn Vân Thủy chấm dứt khảo sát. Tối nay sẽ ngồi xe lửa về lại Tân An, sáng hôm sau sẽ trở về thị trấn. Lý tuyết yến sắc mặt xa sầm. Cô quay đầu nhìn bành viến trinh hạ giọng nói. Ông ta đây là có ý gì? Không phải còn có 10 ngày nữa sao? Sao lại đột nhiên nửa đường trở về vậy? Bành viễn trinh thản nhiên cười. Trở về thì trở về có gì nghiêm trọng đâu Không cần phải xen vào Lý Tuyết Yến muốn nói gì lại thôi Bành Viễn Trinh biết cô đang lo lắng chuyện gì Nhưng cũng làm bộ như không thấy bước vào văn phòng của mình Điện Minh đang giúp hắn thu dọn bàn làm việc Nhìn thấy Bành Viễn Trinh thì liền ngầm đầu kính cần nói Lãnh đạo anh về rồi ạ Chuyến đi tỉnh lần này thuận lợi chứ Ừ cũng khá thuận lợi Bành Viễn Trinh gật đầu Điện Minh đem những tài liệu đã được sắp xếp vào trong giá văn kiện Sau đó nhìn Bành Viễn Trinh muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không dám nói Cậu có việc gì à? Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn Điện Minh Rút ra một văn kiện đang chờ hắn ký tên Rồi ký ba chữ Bành Viễn Trinh thật to trên văn kiện Lãnh đạo tôi nghe nói bí thư hách đã trở về Điện Minh ngập ngừng nói Đúng vậy, bí thư hách sáng mai sẽ về lại thị trấn Bành viễn trinh liền hiểu rõ Điện Minh đang sợ hãi cái gì khi được bành viễn trinh điều từ phòng chính đảng sang Chưa trải qua phê duyệt chấp thuận của hách kiến niên Khi hách kiến niên trở về, đầu tiên có thể trực tiếp trả Y về chỗ cũ hay không Y trong lòng hiện nay dối bời Cậu cứ an tâm công tác, làm tốt tư tưởng chuẩn bị tiếp nhận vị trí của đồng chí Tân Hoa Bành Viễn Trinh cúi người đọc báo thản nhiên nói. Điện Minh trước mắt sáng ngời, vui mừng gật đầu cũng không nói gì thêm, gión ra gión xém ra ngoài. Y cùng Bành Viễn Trinh làm việc thời gian chưa dài, nhưng lãnh đạo thường nói một không hai. Bành Viễn Trinh nếu nói như vậy, khẳng định là có thể bảo vệ Y. Điện Minh rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại dùm Bành Viễn Trinh. Bành viễn trinh đột nhiên ngẩng đầu lên, dừng ở cửa phòng con người ánh lên một tia áp nhiệt Hắn trong lòng sáng như gương Hách kiến niên sở dĩ thay đổi chủ ý Đột nhiên rút ngắn hành trình trở về thị trấn Đơn giản là vấn đề chuẩn bị thành lập phòng quản lý sĩ nghiệp đã rơi vào tay của ông ta Trên thực tế cũng là như thế Hách kiến miên rốt cuộc không kềm chế được Bởi vì ông ta cảm giác nếu như chính mình không khẩn trương trở về thu thập tàn cuộc Thì bước tiếp theo Cuộc diện thị trấn ông ta sẽ khống chế không được Bành viễn trinh đang dùng thái độ bức cung trước nay chưa từng có đối với ông ta Đưa ông ta đến sát vách núi Nhưng bành viễn trinh vẫn cảm thấy mình không có gì sai Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trấn Tăng cường quản lý sĩ nghiệp chỉ là suy tính cho công việc Chứ không một chút tư tâm nào Lấy kinh nghiệm lịch duyệt và trí tuệ của hắn ở hai thế kỷ Nếu đơn thuần là tranh đoạt quyền lực của hách kiến niên Thì hắn tuyệt sẽ không dùng phương thức này Hắn sẽ dùng ôn thủy luộc ếch âm thầm bày binh bố trận chậm rãi luộc chín hách kiến niên Không ra tay thì thôi, ra tay thì tất thắng Nhưng hách kiến niên khẳng định sẽ không nghĩ như vậy Bành viễn Trinh hiểu rõ Hách Kiến Niên lần này gấp gáp trở về chỉ sợ là sẽ bùng nổ một trận xung đột với hắn Lấy tâm tính mấn cảm của Hách Kiến Niên bây giờ Mặc kệ là Bành Viễn Trinh làm chuyện gì Ông ta hẳn đều kiên quyết phản đối Nhưng Bành Viễn Trinh cũng không sợ Hắn bình thản mà làm việc không cần thẻn với lương tâm là được rồi Đương nhiên Ở một ý nghĩa nào đó Đối mặt với trèn ớt của Hách Kiến Niên Hán Tổng không cái gì cũng không làm, cái gì cũng không tranh. Không làm, không tranh tiết quả hắn sẽ bị Hách Kiến Miên xem là con dối hoặc bị xa lánh. Loại viết cục này Bành Viễn Trinh không muốn thấy cũng không muốn nhận. Hách Kiến Miên đột nhiên trở về chuyện khắp cơ quan. Rất nhiều cán bộ còn ở lại ý thức được rằng một cơn bão tố sẽ nổi lên. Mà trong trận bão này Bành Viễn Trinh và Hách Kiến Miên ai sẽ trở thành người chiến thắng. Sắp bùng nổ, sáng hôm sau đoàn người Hách Kiến Niên rốt cuộc đã trở về 9 giờ sáng, xe lửa đến nơi Hách Kiến Niên ở nhà ra gọi điện về yêu tầu ủy ban nhân dân thị trấn phái xe đón Lý Tuyết Yến phái hai chiếc xe lớn và chiếc xe công của Hách Kiến Niên đi đón Năm ngoái, Hách Kiến Niên và đoàn người trở về Lãnh đạo và các cán bộ thị trấn ra trước cửa cơ quan nhanh đón Còn có biểu ngữ với hàng chữ đỏ thấm hoan nghênh bí thư hách đi khảo sát thắng lợi trở về. Nhưng lần này thì không trước cửa cơ quan không một bóng người. Hoan nghênh cần tổ chức, nếu lãnh đạo thị trấn không tổ chức cán bộ bình thường đương nhiên không chủ động. Hơn nữa chuyện chào đón này tự nó là rất vô nghĩa. Các người dùng công quý đi du lịch. Chúc tôi ở nhà làm thay công việc. Bụng đầy oán khí. Còn muốn chúng tôi giả vờ tươi cười đi đón. Thật ra trước đó cổ lượng có nhắc khéo bành viễn trinh. Rằng bí thư hách sắp trở về. Có nên phải vài người tiếp đón. Đãi tiệp chưa. Nhưng bành viễn trinh gặp đi. Hắn nói. Bọn họ ra ngoài khảo sát. Nhân dân thị trấn cũng không biết rõ. Không cần phải làm mọi người chú ý. Khiêm tốn một chút thì hơn. Thị trấn nhiều công tác như vậy. Không cần làm ảnh hưởng mọi người làm việc Lý tuyết yến không nói gì Cổ lượng thấy vậy cũng không dám nói gì nữa Đoàn người về đến nơi Hách kiến niên liếc mắt Thấy trước cửa cơ quan trống sống Không ai đón tiếp Sắc mặt hách kiến niên trở nên rất khó coi Vấn đề không phải là có nganh đón hay không Mà quan trọng là Ông ta là ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy thì chấn Thái độ thờ ơ như thế này Tương đương với một loại khiêu khích vô hình Xe vào sân cơ quan Lái xe cố ý ấm còi vang vang Nhưng vẫn không ai đi ra Vẻ mặt bình tĩnh Hách kiến niên xuống xe Các lãnh đạo khác cũng lần lượt bước xuống Đứng lúc đó Vương Tân Diễm xuống lầu Dường như định đi ra ngoài Thấy đám người hách kiến niên liền dừng lại cười nói Bí thư hách các lãnh đạo đã về Hách kiến niên gật đầu Trừ lượng phía sau ông ta nhếu mày nói Tiểu Vương, người của ủy ban đâu hết rồi Chủ tịch Thị Trấn Bành và Bí Thư Lý không ở văn phòng sao Ô, là như thế này Bí Thư Lý đi kiểm tra công tác phát lương ở các xí nghiệp Chủ tịch cổ đến tập đoàn hội phong nghiên cứu Chủ tịch Bành đi họp trên quận Vương Tân Diễm nhẹ nhàng nói Đều đi cả, đều không ở văn phòng Trừ lượng ngẩn ra lại lạnh lùng nói Họ không biết hôm nay bí thư hách và chúng tôi trở về sao Kiểm tra công tác cái gì Vương Tân Diễm im lặng không nói Cô thầm nghĩ Chuyện của các lãnh đạo làm sao tôi biết Muốn biết thì đi tìm họ mà hỏi đi Trừ lượng còn muốn nói nữa Hách kiến niên phất tay Tiểu vương Cô thông báo cho chủ tịch thị trấn bành Bí thư Lý và cổ lượng Trưa nay về tham dự cuộc họp Tôi có việc cần sắp xíp Dạ được, bí thư hách Để tôi đi gọi điện thoại Vẻ mặt hách kiến niên âm trầm Ông ta đi nhanh lên lầu vào phòng làm việc của mình Thấy nơi đây vừa được quét dọn Sự phẫn nộ trong lòng dịu đi một chút Điện minh mỉm cười từ đầu hàng lang chạy tới Gó cửa nói Bí thư hách, lãnh đảo đã trở về Điền minh Hách Kiến Miên thấy Điện Minh cầm khăn lao ướt súng trong tay, nhớ mày nói Cậu không ở phòng văn hóa làm việc chạy qua cơ quan làm gì Điện Minh giật mình, nhẹ nhàng nói Bí thư hách, chủ tịch thị trấn Bành điều tôi đến công tác tạm thời ở phòng đảng chính Hôm nay chủ tịch thị trấn Bành đi lên quận họp Trước khi đi, chủ tịch Bành nói các đồng chí khác đều bận Bảo tôi dọn dẹp vệ sinh văn phòng cho Bí thư hách Hách Kiến Miên biến sắc Điện Minh được điều đến phòng đảng chính Xem ra là làm việc bên cạnh Bành Viễn Trinh Hừ, tên Bành Viễn Trinh này Rốt cuộc muốn làm cái gì Hắn điên rồi sao Điện Minh chỉ là một cán bộ quá nhỏ nhoi Không đáng nhắc đến Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Điện Minh là người bị ông ta bỏ sơi Đem nhét vào phòng văn hóa Bành Viễn Trinh không xin phép ông ta Tự tiện điều Điện Minh đến phòng đảng chính Đây không phải là muốn tắt vào mặt ông ta sao? Hơn nữa, hắn thừa xịp ông ta không ở thị trấn, còn muốn thành lập thêm cơ tấu Nghĩ ngợi, hách kiến miên bực bội phất tay, dập cửa đánh sầm một tiếng. Điện minh thở vào, lặng lẽ vào phòng vệ sinh cất xẻ lau, sau đó trở lại phòng đảng chính. Một lúc sau, trừ lượng tới gõ cửa văn phòng hách kiến miên. Một lúc lâu sau, hách kiến miên mới nói một cách bực bội, vào đi. Trử Lượng đẩy cửa đi vào, cười nói: "Bí thư Hách ngồi đi." Hách Kiến Miên liếc nhìn Trử Lượng. "Mấy người Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng có quay về không?" Cổ Lượng đã quay lại, Lý Tuyết Yến thì chưa. "Còn chủ tịch thị trấn Bành, nghe nói họp trên quận, nay không về được." Trử Lượng đáp. Hách Kiến Miên sần dữ, đột nhiên vỗ bàn. "Họp cái gì chứ? Ở quận có hội nghị sao tôi không biết?" Lập tức gọi điện thoại cho hắn Bảo hắn trở về Không lý tuyết hiến về Cậu bảo cô ta đến chỗ tôi Sự tức tối của hách kiến miên Đã lên tới cực điểm đến mức sắp bùng nổ Trừ lượng thấy ông ta như vậy Cũng không dám đứng lâu Y vốn chỉ muốn thông báo cho hách kiến miên Biết tình hình thôi Trừ lượng vừa bước chân ra khỏi Văn phòng của hách kiến miên Sau lưng chợt nghe trong văn phòng Vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ Bành Viễn Trinh thật sự là đang họp trên quận. Sáng hôm nay quận triệu tập hội nghị về công tác kinh tế. Ngoài lãnh đạo quận, các lãnh đạo ban ngành và chủ tịch xã, thì trấn, người phụ trách xí nghiệp đều có mặt. Chủ tịch quận Cố Kế Minh trước kia là chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại, rất an hiểu về công tác kinh tế. Đầu năm y nhận chức, liền đưa ra công trình năm 1321, nghĩa là bao gồm 5 phương diện. Đẩy mạnh ba lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ Hình thành hai điểm sáng Xây dựng một quận phát triển mạnh mẽ về kinh tế Giao có và sung túc Hội nghị lần này chủ yếu là tổng kết nửa năm thực hiện công trình năm 1321. Bởi vì đây là công tác chủ đạo do chính cổ Khải Minh đề xuất Cho nên ông ta rất coi trọng Lúc ủy ban nhân dân thị trấn gọi điện cho bành viễn trinh cố Khải Minh còn đang nói chuyện Ông nói dài và có hệ thống, có nhiều ý nghĩ mới mẻ. Có nhiều người ngồi nghe gà gật, nhưng Bành Viễn Trinh cảm thấy rất thú vị. Nhăn lúc vào phòng vệ sinh, Bành Viễn Trinh điện thoại về thị trấn, nói hắn đang họp, không về được. Cuộc họp kéo dài. Nghe nói chủ tịch quận cố đã chỉ thị cho nhân viên đặt cơm hộp, chuẩn bị ăn cơm ngay tại hội trường rồi họp tiếp. Thị trấn Vân Thủy, hát kiến niên vẻ mặt âm trầm. Lấy lại bình tĩnh, nhấp điện thoại gọi cho trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy tôn. Nói chuyện xong, vẻ mặt ông ta mới dịu xuống. Hách kiến niên biết tình thế đã tới hồi ác liệt. Tình hình thị trấn Vân Thủy không thể giàn xếp cũng không thể để kéo dài. Bành viễn Trinh mới đến được mấy tháng, nếu qua một năm, năm dưới quyền lực sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Ông ta đã trao đổi với trưởng ban tổ chức cán bộ tôn. Sẽ nhân lúc vi minh hỉ về hưu. Tiến hành điều chỉnh bộ máy đảng chính thì trấn Vân Thủy Ông A không thể động đến bành viễn trinh Nhưng có thể động đến mấy cấp phó Hoàn toàn cô lập bành viễn trinh Trên thực tế Vi Minh hỉ lui Nếu quý kiến quốc và cổ lượng bị điều chỉnh Thậm chí chuyển đi Bành viễn trinh gần như trở thành cô đơn Chỉ còn một mình Lý Tuyết Yến ủng hộ Trừ lượng lại gõ cửa bước vào Bí thư hách Đã sữa chưa, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm đi, Lý Tuyết Yến đã trở lại. Hách kiến liên gật đầu bỗng nhiên đứng dậy trầm giọng nói, đi, cơm vẫn phải ăn thôi. Chủ tịch tỷ trấn bành có về không? Trừ lượng lắc đầu, mà kệ hắn, chúng ta ăn cơm trước. Tôi muốn xem hắn sĩ diện với tôi cho tới lúc nào. Hách kiến liên phải tay bỏ đi. Ánh mắt trừ lượng lói lên, do dự một chút rồi cũng đi theo. Trừ lượng cảm giác mấy ngày nay bọn họ rời khỏi thị trấn quyền lực trong tay Bành Viễn Trinh mạnh lên rất nhiều Hách kiến miên đắc lờ mờ có dấu hiệu mất đi sự kiểm soát tình hình Trở mặt, nghe chủ tịch quận Cố Khải Minh nói chuyện xong Bành Viễn Trinh cảm thấy công trình cải tạo và mở dòng phố buôn bán thị trấn Vân Thủy và ý tưởng thu hút đầu tư Buôn bán, hoàn toàn phù hợp với đề xuất phát triển của Cố Khải Minh Hoàn toàn có thể đưa vào hệ thống công trình năm 1321, trở thành một bộ phận của chiến lược kinh tế của Ủy ban Nhân dân quận. Hội nghị kết thúc, khi bành Viễn Trinh về tới thị trấn đát là 2 giờ chiều. Vừa mới vào cửa văn phòng, Lý Tuyết Yến nghe được động tính, vội đi tới, vẻ mặt phức tạp, hạ giọng nói. Viễn Trinh, anh đi họp lâu vậy? Người trên lầu đát về, chịu tập cuộc họp bộ máy đảng chính, anh không về, ông ấy rất khó chịu. Anh ăn cơm chứ? Bành viễn trinh thản nhiên cười. Ủy ban nhân dân quận mở cuộc họp công tác kinh tế. Chủ tịch quận và mấy phó chủ tịch đều tham dự. Chủ tịch quận cũ còn đang chỉ thị, làm sao tôi bỏ về được? Tôi ăn cơm hộp ở phòng hội nghị rồi. Anh đã về, tôi đi nói với bí thư hách, 2 giờ dưới họp. Lý tuyết yến nhìn bành viễn trinh dịu dàng nói. Anh chuẩn bị tinh thần đi, lúc này khách kiến miên đang sôi sụp chỉ chờ cơ hội để bùng nổ. Chưa nói chuyện gì khác. Việc Điện Minh đến phòng đảng chính công tác. Ông ấy vừa nói với tôi. Phòng văn hóa thiếu người. Phòng đảng chính vượt biên chế. Điều Điện Minh tới đây là làm bựa. Yêu cầu Điện Minh mau quay lại phòng văn hóa. Vượt biên chế chuyện bậy bạ. Biên chế phòng đảng chính là 5 người, hiện giờ kể cả Điện Minh mới có 5 người, vượt biên chế cái gì? Phòng văn hóa cơ bản là không có chuyện để làm, người nhiều như vậy để làm gì? Bành viễn trinh nhớ mày! Tôi sẽ nói với ông ấy! Anh biết là được rồi! Lý tuyết yến sâu kín thở dài, xoay người rời đi! 2 giờ dưới họp, nhưng đám người hách kiến niên đã sớm ngồi vào bàn! Ông ta ngồi trên đài chủ tịch mặt ửng đỏ, không phải đỏ tự nhiên mà do rượu Trưa nay ông ta và bọn trừ lượng uống rượu, phòng hội nghị tràn ngập mùi rượu Lý Tuyết Yến cầm sổ ghi chép đi đến, nghe mùi rượu nồng nặng cô nhíu mày đi nhanh lên đài chủ tịch Đồng chí Tuyết Yến, đồng chí Viễn Trinh đâu? Hách kiến miên lãnh đảo hỏi Bí thư hách, chủ tịch tỷ trấn bành sẽ vào ngay Trong lúc Lý Tuyết Yến đang nói, Bành Viễn Trinh đẩy cửa bước vào, ung sung mỉm cười Hắn đi lên đài chủ tịch ngồi xuống, gật đầu với mọi người Hách kiến niên cầm mic vô trầm giọng nói Tốt, bây giờ chúng ta học Trước tiên mời chủ tịch thị trấn Viễn Trinh nói chuyện công tác gần đây của thị trấn Sau khi tôi trở về, nghe nói chủ tịch Viễn Trinh và đồng chí Tuyết Yến Đồng chí cổ lượng làm rất nhiều việc Chẳng hạn như giải quyết vụ công nhân viên chức nhà máy giấy cắt. Tông gây dối, mở cuộc họp người phụ trách sĩ nghiệp còn thành lập phòng quản lý sĩ nghiệp. Từ đầu đến cuối, hách kiến miên không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì mạnh mẽ. Nhưng giọng nói đều đều. Rõ ràng của ông ta làm người ta có cảm giác âm u, lạnh léo. Lý tuyết yến những mày. Ở dưới đài cổ lượng trột dạ thầm nghĩ. Không ngờ hackch kiến niên mở miệng liền làm khó dễ ông ta muốn khai chiến ư sắc mặt cổ lượng hơi tái đi y không thể so với bàn viễn Trinh càng không so được với lý uyết Yến nếu bàn viễn Trinh bại trận trong cuộc chiến này chỉ sợ người xui xẻo nhất chính là y không khí trong phòng hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ chỉ có thể nghe được tiếng thở phồn giật của mọi người dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tách một tiếng Bành viễn trinh móc bật lửa đánh lên Phát ra tiếng kêu trong trèo Sau khi châm lửa mồi thuốc Hắn thong thả giết một hơi thật sâu Bí thư hách các vị Sự kiện công nhân viên chức nhà máy giấy các Tông bãi công thật ra Nói cho chính xác thì cũng không thể gọi là sự kiện Vì đó chỉ là chuyện nhỏ Gần đây nhà máy các Tông hoạt động không hiệu quả, nợ lương công nhân viên chức mấy tháng, công nhân viên chức bất mãn, dẫn tới xung đột. Ba người chúng tôi, gồm tôi, đồng chí Tuyết Yến, đồng chí Cổ Lượng, lập tức lập tổ công tác, giải quyết vấn đề. Hiện giờ, việc này đã được giải quyết ổn thỏa, không để lại hậu quả đáng tiếc nào. Về chuyện triệu tập cuộc họp những người phụ trách xí nghiệp, đó là vì tôi suy xét tình hình có nhiều xí nghiệp nợ lương. Muốn phòng ngừa những sự việc tương tự như ở nhà máy các tông, nên mới điều tra vấn đề, hóa giải nguy cơ. Trên thực tế, sau khi chúng tôi vận động, số xí nghiệp còn nợ lương chỉ còn rất ít. Đồng chí Tuyết Yến đại khái còn 3-4 xí nghiệp. Bành Viễn Trinh nói xong quay lại nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến gật đầu nói, ừ còn 4 doanh nghiệp còn nợ lương. Nhưng quả thật là mấy doanh nghiệp này thật sự khó khăn. Chúng tôi đã liên hệ với xí nghiệp, đồng thời trấn an công nhân viên chức. Bành Viễn Trinh lại nói tiếp, về phần phòng quản lý xí nghiệp, cũng căn cứ trên tình hình thực tế của thị trấn. Tôi đã báo cáo miệng với chủ tịch quận, lãnh đạo đã đồng ý trên nguyên tắc. Đương nhiên, không cần tăng thêm đơn vị và biên chế, dùng chung văn phòng với phòng đảng chính là được. Đó là ba công tác bí thư hách đã nêu, xin bí thư hách và các đồng chí phê bình chỉ ra chỗ sai. Nói xong, bành viễn Trinh đưa tay bóp nát tàn thuốc, động tác hết sức lưu loát. Hừ, nghe thì hay lắm. Nhưng ủy ban nhân dân thị trấn thành lập một đơn vị lớn như vậy. Tối thiểu cần tập thể đảng ủy nghiên cứu đưa ra quyết sách. Đâu phải đồng chí nói thành lập là có thể thành lập, không thông qua đảng ủy. Công bố qua loa bên ngoài rồi báo cáo lên quận. Đồng chí còn biết nguyên tắc tổ chức là gì không vậy? Hả? Thật là tức cười. Thị trấn thiết lập phòng quản lý sĩ nghiệp. Mà tôi, bí thư đảng ủy thì trấn và các đồng chí khác trong đảng ủy không hề hay biết. Tôi muốn hỏi chủ tịch thị trấn Viễn Trinh ai cho đồng chí quyền lực lớn như vậy? Rầm! Hách kiến miên phấn nộ vỗ bàn thật mạnh tiếng đồng rất to. Cổ lượng quý đầu thấp xuống quý kiến quốc và vi minh hỉ vẻ mặt phức tạp, thầm lắc đầu Mà đám người trừ lượng thì phấn khởi nhìn hách kiến miên đang hùng hổ trên đài chủ tịch, thầm tỏ ý vui mừng Lý tuyết lén nhích miệng định phản bác, đã thấy bành viễn trinh đưa mắt ra hiệu cho mình đừng nóng vội, liền im lặng Đây là hách kiến miên trực tiếp trở mặt, bành viễn trinh thầm cười lạnh thật ra hắn đã chờ đợi ngày này lâu rồi Xí nghiệp ở thị trấn rất đông, nếu tính cả những xí nghiệp nhỏ ít nhất hơn 100. Đây là điểm khác biệt giữa thị trấn chúng ta và các thị trấn khác. Các xí nghiệp ở thị trấn chịu sự quản lý của nhiều đơn vị. Không chỉ hiệu quả thấp, còn dễ dàng xảy ra sự phân chia lộn xộn và loạn thu phí. Tạo gánh nặng cho xí nghiệp. Thành lập phòng quản lý xí nghiệp là để thực hiện quản lý tập trung đồng thời tăng cường giao lưu trao đổi. Tạo ra một tổng đồng phát triển bình đẳng bất kể là xét về lâu dài hay ngắn hạn đều là tất yếu và khả thi Theo tôi được biết, rất nhiều các thị trấn phát triển của các thành phố vùng Duyên Hải phía Nam đều làm như vậy Bí Thư Hách và các đồng chí vừa đến vùng Duyên Hải phía Nam khảo sát hẳn là còn hiểu rõ chuyện này hơn tôi Đây là điều tôi muốn giải thích rõ với các đồng chí Còn về phần bảo rằng tôi không có tổ chức nguyên tắc không đếm xìa đến quyết sách của đảng ủy Một mình thiết lập phòng quản lý sĩ nghiệp Tôi cảm thấy lời buộc tội này càng không có nguyên tắc Cũng không có căn cứ Một lần nữa tôi nhấn mạnh đây chỉ là ý tưởng mới chuẩn bị thiết lập chứ không phải đã thiết lập Nếu đã thiết lập tôi đã sớm báo cáo lên quận và thông báo cho các sĩ nghiệp Bí thư khách và các đồng chí vừa trở về hôm nay trên hội nghị chẳng lẽ tôi không báo cáo với đảng ủy Chẳng lẽ tôi không để trình đảng ủy thảo luận Mà cách gọi là qua loa công bố bên ngoài Đó chỉ là lúc ở cuộc họp người phụ trách xí nghiệp Tôi nêu ra ý tưởng để hỏi ý kiến của các xí nghiệp một chút Nếu lấy chuyện đó để chỉ trích tôi không có nguyên tắc Không có trách nhiệm Thật sự tôi muốn thỉnh giáo bí thư hách Lời này của bí thư là có trách nhiệm hay sao? Bành Viễn Trinh đưa tay gạt nắp cách bật lửa kêu lên thành một tiếng khô giòn, lạnh lùng nói Tôi, Bành Viễn Trinh, làm việc Thứ nhất dựa vào chế độ pháp luật Thứ nhì dựa vào nguyên tắc sai cấp Thứ ba dựa vào lương tâm đạo đức Mỗi một việc tôi làm đều xuất phát từ công tâm, không một chút tư tâm Hiện tại là như thế này, tương lai cũng là như thế này Xin các đồng chí giám sát Hách Kiến niên sắc mặt âm trầm dọa người, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Bành Viễn Trinh, tức giận nói: "Cậu còn ở đó mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trong mắt cậu còn có tôi, Bí thư Đảng ủy thì chấn hay không? Trong mắt cậu còn có các đồng chí lãnh đạo khác trong Đảng ủy hay không? Thiếp lập một đơn vị, không có sự đồng ý của tôi và các đồng chí lãnh đạo khác, chỉ là ý tưởng của một mình cậu mà thôi." Không sai, là ý tưởng của cá nhân tôi Nhưng ý tưởng của tôi không thể đề xuất sao Bành viễn trinh cười lạnh nói Cậu đương nhiên có thể đề xuất Nhưng hôm nay tôi có thể tỏ thái độ Ý tưởng của cậu rất buồn cười Rất nông nỗi Rất không hợp quy định Tôi viên quyết phản đối Hách kiến miên lớn tiếng Là ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy thị trấn Tôi có thể phủ quyết đề nghị của cậu Thật ra, tôi cảm thấy chuyện không hợp với quy định của thị trấn thì nhiều lắm. Nhưng đối với vấn đề phòng quản lý sĩ nghiệp, tôi không thấy có gì không hợp quy định và nó phù hợp với thực tế yêu cầu tập trung quản lý về một mối. Nếu bí thư hách chỉ đơn thuần nhằm vào cá nhân tôi để phản đối công tác này, tôi chỉ có thể nói rằng, đáng tiếc, Bành Viễn Trinh trầm rãi đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc. Là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Vân Thủy. Tôi cũng có thể sử dụng quyền lực hành chính của tôi Việc thiết lập phòng quản lý xí nghiệp Mặc dù bí thư hách phản đối Tôi cũng vẫn sẽ đề xuất và báo cáo lên Ủy ban Nhân dân quận Đồng thời tôi cũng hy vọng các đồng chí đang ngồi đây có thể suy xét nghiêm túc một chút Thiết lập phòng quản lý xí nghiệp không phải chuyện cá nhân tôi Mà là có lợi cho sự phát triển lâu dài của thị trấn Tôi chỉ nói tới đây Chiều nay chủ tịch quận cố muốn gặp tôi nói chuyện Tôi xin lui trước Các đồng chí tiếp tục thảo luận Nói xong Bành Viễn Trinh sắc mặt trầm tính bước nhanh rời khỏi phòng hội nghị Chủ tịch quận Triều Kiến, Ủy ban Nhân dân quận kiêm chức Bành Viễn Trinh không phải giả bộ Quả thật là chủ tịch quận cố Khải Minh muốn gặp hắn Vừa xôi Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân quận gọi điện thoại đến Nói là chủ tịch quận Cố và phó chủ tịch quận Chu muốn gặp hắn Thời gian là 4 giờ chiều Phó chủ tịch quận Chu hiển nhiên là Chu Đại Dũng Với quan hệ của Bành Viễn Trinh và Chu Đại Dũng gặp mặt nhau đương nhiên không phải là chuyện lạ Nhưng vấn đề là hắn và chủ tịch quận Cố Khải Minh không quen biết với nhau Chỉ gặp mặt có một lần Không biết Cố Khải Minh tìm hắn có việc gì Bành Viễn Trinh đi rồi trong phòng hội nghị của thị trấn Vân Thủy là một mảnh yên tĩnh. Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng, Vi Minh Hỷ, Quý Kiến Quốc không nói gì. Chỉ có Trừ Lượng và thành viên tâm phúc của Hách Kiến Miên đều dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Hách Kiến Miên. Trong lòng càng thêm ngưng trọng. Trong cuộc họp hôm nay, Hách Kiến Miên không tiếc vận dụng quyền uy của Ủy viên Thường vụ quận ủy và bí thư đảng ủy thị trấn. Trực tiếp đối mặt với Bành Viễn Trinh. Vốn định mượn cơ hội đem Bành Viễn Trinh ngăn chặn lại. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Bành Viễn Trinh không chỉ đối tròi gay gắt không nhượng bộ. Mà còn trả lại cho Hách Kiến Niên một quả địa lôi lúc nào cũng có thể phát nổ. Cuối cùng lại dùng cờ hiểu lãnh đạo thu cho gọi mà nơi gơ, e, nơi hơi ngang bỏ đi. Hách Kiến Niên ngồi một chỗ, sắc mặt xanh mét, mở vai rõ ràng có chút phát run. Có thể thấy ông ta giờ phút này tâm tình phấn nộ và không thể khống chế đến cực điểm Người bị trở mặt, người bị sượng mặt chính là ông ta chứ không phải bành viễn trinh Hách kiến niên cắn chặt răng, phẩy tay bỏ đi, không thèm nói câu kết thúc buổi họp Lý tuyết liếm thảm nhiên mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài Còn cổ lượng thì như chút được gánh nặng, sắc mặt như thường bước theo Vì Minh Hỷ thì, thì có chút vui sướng khi người khác gặp họ trừng mắt liếc nhìn đám người trừ lượng. Còn Quý Kiến Quốc thì chẳng nói gì. Bành Viễn Trinh bước vào khu nhà lầu văn phòng Ủy ban Nhân dân thẳng đến phòng chủ tịch quận cố. Bởi vì lãnh đạo Triều Kiến, hắn rất dễ dàng thông qua sự kiểm tra của phòng thư ký Ủy ban Nhân dân, đến gõ cửa phòng làm việc của Cố Khải Minh. Khi đẩy cửa vào quả nhiên Chu Đại Dũng cũng đang ở trong đó. Sắc mặt nghiêm trình kính cần nói chuyện với Cố Khải Minh Chu Đại Dũng tuy rằng là phó chủ tịch quận Nhưng phó chủ tịch quận và chủ tịch quận trinh lệ quá lớn Đối mặt với chủ tịch quận Phó chủ tịch quận kỳ thật nói trắng ra vẫn là cấp dưới Hơn nữa, luận kinh nghiệm lý lịch Cố Khải Minh 7 năm trước đã làm cán bộ cấp phó huyện Trở thành cấp chính huyện cũng có 3 năm hơn Trước đây là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Hiện tại là chủ tịch khu Tân An, còn chu Đại Dũng mấy tháng trước mới là cán bộ cấp trưởng phòng. Chủ tịch quận cố, phó chủ tịch quận trục. Bành Viễn Trinh hỏi. Cố Khải Minh sang sàng mỉm cười. Đồng chí Viễn Trinh đến đây ngồi đi. Cậu đến quận nhậm chức, tôi đã sớm muốn tìm cậu nói chuyện, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay vừa lúc có đồng chí Đại Dũng ở đây, hai chú tôi đang nói về cậu thì cậu liền tới. Cố Khải Minh nhìn qua rất bình dị, gần gũi, không có một chút quan quý và cây xá của một chủ tịch quận. Nhưng Bành Viễn Trinh cũng không bởi vì vậy mà thả lỏng thái độ kính cần của mình, vẫn rất cung kính. Ở rất nhiều thời điểm, lãnh đạo bình dị gần gũi hơn phân nửa là làm ra vẻ. Có thể nghĩ, chủ tịch một quận trung tâm thành phố Tân An ở thành phố cũng được coi như nhân vật số 1. Làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có quan quý chứ? Cám ơn lãnh đạo Bành Viễn Trinh điềm tính ung dung bước đến ngồi một bên sườn ghế sofa trong phòng cố Khải Minh Sống lưng thẳng đứng Loại thái độ này trên cơ bản nhất định phải thể hiện sự tôn trọng của lãnh đạo và kính sợ quyền uy của lãnh đạo Bằng không Bành Viễn Trinh thường xuyên gặp lãnh đạo thành ủy Như thế nào lại kinh sợ một chủ tịch quận chứ Chu Đại Dũng liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh cười nói Đồng chí Viễn Trinh, tôi vừa rồi có báo cáo công tác với Chủ tịch Quận Cố Chủ tịch Quận Cố nhắc chúng ta đẩy mạnh công trình năm của quận trong năm nay Tuy rằng thuận lợi rất nhiều thanh thế lớn, có thể đạt hiệu quả, nhưng tuyên truyền phấn chưa đúng chỗ Chú Đại Dũng nói đến đây, hơi tạm dừng một chút Cố Khải Minh đẩy mạnh công trình kinh tế năm hiển nhiên là có suy tính đến vấn đề chiến tích Nhưng bởi vì Ủy ban Nhân dân quận chủ đảo công trình này quận ủy cũng không để bụng Cho nên ban tuyên giáo quận ủy đối với việc tuyên truyền này không đúng chỗ Mặt khác, nếu là bí thư quận ủy quản lý việc này Thì phân lượng của việc tuyên truyền tất nhiên là không giống như bây giờ Nghe xong lời nói của Chu Đại Dũng Bành Viễn Trinh hơi nhíu mày Hắn hiểu được ý tứ của Chu Đại Dũng Hiển nhiên là muốn hắn ra mặt giúp Ủy ban Nhân dân quận tuyên truyền Đem những gì Cố Khải Minh muốn tuyên truyền tuyên truyền ra ngoài Nói trắng ra Dân chúng có biết hay không thì không quan trọng Quan trọng là khiến cho lãnh đạo ở thành phố biết được Cố Khải Minh khi đến khu Tân An nhậm chức đã làm ra được thành tích Nói thật Từ lúc quyết định rời khỏi ban tuyên giáo đến cơ sở nhậm chức Bành Viễn Trinh không tính toán trở lại con đường làm lý luận tuyên truyền Làm tạm thời thì được Nhưng Trường Kỳ thì tuyệt đối không có lợi cho tiền đồ Giúp ủy ban nhân dân quận không khó Nhưng hắn lo lắng cố Khải Minh sẽ vì vậy mà đưa hắn vào tù Đem hắn ship vào cơ quan ở quận Chu Đại Dũng mỉm cười nhìn bành Viễn Trinh nói Tôi hướng chủ tịch quận cố đề cử đồng chí Viễn Trinh Vì đồng chí Viễn Trinh từng là cao thủ đỉnh đỉnh đại sanh trong hệ thống tuyên truyền của thành phố Trình độ lý luận tương đối cao thao tác kinh nghiệm rất phong phú Chú Đại Dũng lời còn chưa nói xong cố Khải Minh liền chen vào. Kỳ thật đồng chí Đại Dũng không nói tôi cũng có suy xét này. Tôi từng cùng lãnh đạo chủ chốt quận ủy đề cập qua. Một cao thủ lý luận như đồng chí Bành Viễn Trinh thì không nên đặt ở cơ sở. Mà hẳn là nên ở cơ quan. Như vậy mới có thể tận dụng được tài năng. Nhưng tôi lại suy xét đến việc cậu là cán bộ hậu bị trẻ tuổi được bồi dưỡng nhiều mặt. Cũng cần làm phong phú công tác ở cơ sở nên liền từ bỏ quyết định này Lời nói của Cố Khải Minh đương nhiên là toát ra sự tán thưởng của ông ta đối với Bành Viễn Trinh Hoặc là ông ta những lời này là muốn nói cho Bành Viễn Trinh nghe Nhưng Bành Viễn Trinh nghe xong thì cảm thấy quả thật là may mắn Hiện tại công trình năm rất cần được tuyên truyền Dự hương còn sợ ngõ nhỏ sâu chúng ta làm công tác lớn Nên tuyên truyền thì tuyên truyền, nên tạo điển hình thì phải tạo điển hình. Tuyên truyền cũng là sức sản xuất, có lợi cho việc củng cố toàn bộ khu yên ổn đoàn kết phát triển tốt cuộc diện. Tôi đã cùng với đồng chí Đại Dũng Thương Lượng qua chuẩn bị để cho đồng chí Viễn Trinh dẫn đầu. Trước Tết âm lịch, bày ra một hoạt động tuyên truyền lớn, không phải vì ai ca tụng công đức. Mà chính là bày ra tinh thần tốt đẹp của toàn bộ cán bộ quần chúng khu chúng ta Bành viễn trinh khói miệng nhích lên Hắn không nghĩ sẽ tiếp nhận hoạt động này Nhưng chủ tịch quận đã mở miệng Hắn không nhận tuyệt đối là không được Tuy nhiên nếu vì thế mà tạo nên mối quan hệ tốt với Cố Khải Minh Thì đây cũng chẳng phải là chuyện xấu gì Nghĩ đến đây cân nhắc thêm Bành viễn trinh lập tức tỏ thái độ Tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo phân công Xin chủ tịch quận cố cứ yên tâm Công tác ở thị trấn tôi sẽ không chậm chế mà công tác ở quận tôi cũng không dám buông lỏng Phải nói bành viễn Trinh quyết định lời này chính là có dùng tâm kiến đáo Hắn tin tưởng lấy loại lãnh đạo như cố Khải Minh khẳng định là sẽ hiểu rõ ám chỉ của hắn Quả nhiên cố Khải Minh ngẩn ra chợt cao giọng cười nói Bành viễn chinh cậu đấy tính toán thiệt hơn với tôi phải không? Được rồi, được rồi, tôi không miễn cứng cậu Chỉ cần cậu không chấm chế hai công tác thì tất cả đều tốt rồi Cô Khải Minh dương tay chỉ vào bành viễn trinh Nhưng để thuận lợi cho công tác Cậu ở Ủy ban Nhân dân kiêm nhiệm luôn chức phó tránh văn phòng đi Tôi sẽ điều thêm hai người ở Ủy ban Nhân dân quận phối hợp công tác với cậu Cô Khải Minh nhẹ nhàng nói một câu Liên cấp thêm cho bành viễn trinh một chức vụ hành chính Phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Chủ tịch thị trấn kiêm phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận Thoạt nhìn thì dường như chẳng có chút ra cái gì Nhưng xử lý công việc đặc biệt Lãnh đạo điểm tướng Trung Quy vẫn có thể chấp nhận được Tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận thường kiêm luôn chức trợ lý chủ tịch huyện Là thành viên tổ đảng thư chức của ủy ban nhân dân quận Là lãnh đạo cấp phó huyện Tất cả những chức vụ văn phòng ở ủy ban dân huyện quận cũng vì vậy mà tăng lên nửa cấp. Tất cả các phó tránh văn phòng đều là cấp trưởng phòng. Bành viễn trinh thở phào một cái. Kiêm chức đương nhiên là có tính quá độ và lâm thời, nhưng có khả năng trường kỳ kiêm xuống treo cánh xanh. Đừng nhìn chỉ là treo cánh xanh, nhưng cũng tương đương với việc cấp bậc trưởng phòng của bành viễn trinh được bao quanh một quần sáng. Cám ơn lãnh đạo, tôi nhất định không phụ lòng lãnh đạo kỳ vọng Bành Viễn Trinh Kiên Đình nói Trong thời điểm như hiện tại, hắn không có bất luận một chần trừ nào Nếu không sẽ khiến cho cố Khải Minh bất mãn Ừ, tôi tin vào năng lực của đồng chí Viễn Trinh Đồng thời cũng tin vào hiệu suất làm việc của cậu Công tác của cậu do tôi phụ trách Nếu có gặp gì khó xử, thì trực tiếp tìm mạc suốt hải Nếu Mạc Xuất Hải không giải quyết được thì trực tiếp tìm tôi cố Khải Minh phất tay chuẩn bị chấm dứt câu chuyện Cậu cứ về trước qua vài ngày văn kiện sẽ xuống Tôi vi vọng cậu có thể mau chóng triển khai công tác trước xuất ra một ý nghĩa tuyên truyền Vâng, chủ tịch quận cố, tôi hiểu rồi Bành Viễn Trinh gật đầu Nếu lãnh đạo không còn chỉ thị gì thì tôi xin phép về trước Thị trấn Vân Thủy hách kiến niên sau khi gọi điện thoại cho trưởng ban tôn của ban tổ chức cán bộ quận ủy Trên mặt liền hiện lên vẻ âm độc Ông ta cảm thấy mình đã bị bành viễn trinh bước đến bên cạnh vách núi Nên là lúc áp dụng thủ đoạn phi thường Nếu đã đến nước này nên dùng súng thì dùng súng Nên dùng sao thì dùng sao Xem ai đánh đá chua ngoa hơn Đương nhiên ông ta trước khi đến phía nam đã làm một số công tác trước Chỉ là lùi lại đến bây giờ mới thực hiện thôi Bởi vì có chủ ý của lãnh đạo Ban tổ chức cán bộ quận ủy động tác thật nhanh Rất nhanh gửi một danh sách đề cử đến cho trưởng Ban Tôn Sau đó báo cáo lên hội nghị thường vụ quận ủy Một mình điều chỉnh bộ máy chính đảng xã thì chấn hiển nhiên là không thích hợp Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt Vì Minh Hỷ tuổi đã đến lúc về hưu Dưới sự thúc đẩy của trưởng ban tôn của ban tổ chức cán bộ quận ủy và hách kiến miên hai ủy viên thường vụ quận ủy thì cũng liền thuận Lý Thành Trương Ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện giữa Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh, hội nghị thường vụ quận ủy mời dự họp Đề tài chính là nghiên cứu vấn đề điều chỉnh bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hách kiến miên âm thầm vận tác sẽ như ý nguyện Còn bành thị đoàn đổi mà bành viễn trinh vừa mới xây dựng liền vì vậy mà hoàn toàn sụp đổ Hách kiến miên động tác này chưa chắc nói bành viễn trinh không có phòng bị Nhưng không nghĩ rằng nó sẽ nhanh như vậy Không thể nghịch chuyển Hách kiến miên và trưởng ban tôn bí mật kết nối Kết quả là vi minh hỷ về hưu Ủy viên đảng ủy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quý kiến quốc chuyển sang làm ủy viên đảng ủy Phó chủ tịch thị trấn phó chủ tịch tỷ Trấn Trừ lượng đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Ủy viên tổ chức Hoàng Hà đảm nhiệm ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thị Trấn. Ủy viên tuyên truyền Mẫn Diễm kiêm nhiệm ủy viên đảng ủy. Phó chủ tịch chuyên trách hội đồng nhân dân. Ủy viên đảng ủy Mạc thư Bình kiêm phó chủ tịch thị Trấn. Hách Kiến Miên, Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh cổ lượng vẫn không thay đổi. Cứ như vậy, quý kiến Quốc bị loại ra khỏi đảng ủy thị Trấn. Trừ lượng tiếp nhận chức vụ Đồng thời trừ lượng đảm nhiệm phó bí thư nên Lý Tuyết Yến mất đi quyền lực Bởi vì thứ nhất, Hách Kiến Niên khẳng định sẽ đem công tác hàng ngày của đảng ủy giao cho trừ lượng Coi như đảng ủy tuyệt đối nắm trong tay Hách Kiến Niên Còn bên ủy ban nhân dân có Hoàng Hà Mạc Thư Bình đảm nhiệm phó chủ tịch thị trấn Liên tạo thế cân bằng với Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến, Sau khi điều chỉnh, bộ máy chính đảng thì trấn Vân Thủy bao gồm 9 người Bên Hách Kiến Miên có 5 người là Hách Kiến Miên Trừ Lượng, Hoàng Hà, Mẫn Diễm, Mạc Thư Bình Còn bên Bành Viễn Trinh thì chỉ có Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến, Cổ Lượng và Quý Kiến Quốc 4 người Hệ thống lực lượng xuất hiện độ trinh lịch một lần nữa quyền lực lại nằm trong tay Hách Kiến Miên Mà kế tiếp Hách kiến niên sẽ tiến thêm một bước lôi kéo cổ lượng và quý kiến quốc Tiến thêm một bước cô lập Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến Hách kiến niên động tác cực kỳ bí ẩn Một khi thành công thế cục lập tức nhịp chuyển Bành Viễn Trinh là người làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán Hắn nếu ngay trước mặt chủ tịch quận cô hứa hẹn Thì không có bất luận lý do kéo dài thời gian Hắn ngày hôm sau liền đến Ủy ban Nhân dân quận tìm đến thành viên tổ đảng tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Mạc Xuất Hải. Có Cố Khải Minh chỉ thị, Mạc Xuất Hải là tâm phúc của Cố Khải Minh, đương nhiên là phải toàn lực ủng hộ. Mạc Xuất Hải chuẩn bị một văn phòng cho Bành Viễn Trinh. Rồi lại điều thêm hai nhân viên công tác bên Ủy ban Nhân dân. Được coi là cây bút của cơ quan chính quyền khu đến hiệp trợ công tác cho Bành Viễn Trinh. Đồng chí Viễn Trinh... Vị này là Tiểu Vương, Vương Hoan Đào Còn vị này là Tiểu Cơ Cơ Phi Yến Đều là những cây bút của cơ quan chúng tôi Đương nhiên là không thể so với đồng chí Viễn Trinh rồi Mạc Xuất Hải giới thiệu cho Bành Viễn Trinh Tiểu Vương, Tiểu Cơ, đây là đồng chí Bành Viễn Trinh Lấy trình độ lý luận của đồng chí đủ để làm giáo sư cho các người Hiện tại, đối với các người mà nói thì đây là một cơ hội nên phối hợp tốt công tác với đồng chí Bành Viễn Trinh. Các người có thể học được không ít kinh nghiệm. Xin chào Phó Tránh Văn Phòng Bành. Sau này, xin Phó Tránh Văn Phòng Bành chỉ dạy cho chúng tôi nhiều hơn. Vương Hoan Đào và Cơ Phi Yến đều công tác tại Ủy ban Nhân dân quận năm Nên cơ sở văn tử rất tốt. Đều tốt nghiệp khoa tiếng Trung Gia. Sau khi vào cơ quan làm việc thì rất nhanh liền trổ hết tài năng trở thành văn tử nòng cốt Bành viễn trinh khẽ mỉm cười Tránh văn phòng mạc vậy là quá khen tôi rồi Quả thật khiến tôi rất xấu hổ Tôi nào có trình độ lý luận gì đâu Chỉ là khoa tay múa tay mà thôi Hai vị cũng đừng nghe tránh văn phòng mạc nói giỡn Cái gì mà giáo sư hay không giáo sư Chúng ta công tác cùng một chỗ với nhau Phối hợp giao lưu là chính Mạc suất hải cười sang sàng Đồng chí Viễn Trinh không cần thiêm tốn Thanh danh của cậu ở thành phố ai mà không biết chứ Công tác ở đây không thể nóng vội Tôi biết thì trấn các người gần đây phải điều chỉnh bộ máy chính đảng Đồng chí Viễn Trinh tạm thời phải lo cho bên kia trước Ăn cơm thì phải ăn từng miếng, không thể cố nuốt một ngủm Mạc Xuất Hải trong lúc vô ý nói một câu khiến Bành Viễn Trinh biến sắc kinh ngạc nói Điều chỉnh bộ máy Ở quận phải điều chỉnh bộ máy lãnh đạo chính đảng của thị trấn chúng tôi Mạc Xuất Hải cứ nghĩ rằng chuyện này khẳng định trong lòng Bành Viễn Trinh đã có tính toán Y không nghĩ rằng đây chỉ là hách kiến niên âm thầm vận tác, dấu riêng hy vọng lật đổ Bành Viễn Trinh Mà cũng thật trùng hợp Chuyện này người khác vẫn chưa biết, chỉ có mỗi mình Mạc Xuất Hải biết được từ miệng của cố Khải Minh. Mạc Xuất Hải thấy bành Viễn Trinh ngạc nhiên thì cũng nhớ mày, hạ giọng nói. Đồng chí Viễn Trinh không biết sao. Ngày mai trong hội nghị thường vụ sẽ có một đại biến động. Mạc Xuất Hải ý tứ có chút đại biến động chính là một số đồng chí ban tổ chức cán bộ quận ủy nhất định sẽ gặp mặt hoặc tiến hành tổ chức nói chuyện. Loại chuyện này làm sao mà giấu riêng được. Bành Viễn Trinh là nhân vật hành chính số 1 của thị trấn Vân Thủy, như thế nào lại không biết chứ Mà trên thực tế, ban tổ chức cán bộ quận ủy thật là chưa tìm ai để nói chuyện Lúc này đây chính là một đột nhiên tập kích Ha ha, tôi thật không biết có chuyện này Tránh văn phòng Mạc, có chính xác không vậy? Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, hỏi giò Mạc xuất hải nhìn Bành Viễn Trinh, gật đầu cười khẽ Hẳn là chính xác Ngày mai chủ tịch quận cố tham gia hội nghị thường vụ Tôi vừa mới chuẩn bị tài liệu cho ông ấy Hơn nữa Mạc xuất hải muốn nói gì lại thôi Vương hoan đào và cơ phi yến thấy bành viễn trinh và mạc xuất hải có chuyện muốn nói thì liền lặng yên rời khỏi Cơ quan là như thế Có những tin tức mà đối với nhân viên bình thường có biết cũng chưa chắc gì là chuyện tốt Thấy vương hoan đào và cơ phi yến hai người rời đi Mạc suốt hải mới đầy thâm ý nói Tôi nghe nói bí thư hách đề nghị trưởng ban tôn đề xanh làm phương án điều chỉnh Vì Minh Hỷ về hưu điều chỉnh bộ máy còn lại 9 người Lãnh đạo quận ủy hẳn sẽ không phản đối Nhưng điều chỉnh bộ máy đồng thời cũng là đề bạc cán bộ Tôi nghĩ các lãnh đạo đều có ứng cử viên của mình Mạc suốt hải lời nói có hàm ý khác Bành viễn trinh nét mặt mỉm cười nhưng trong lòng ngưng lại như nước Tin tức này tới quá đột ngột Hắn lập tức ý thức được Đây là chiêu độc của Hách Kiến Miên Nếu ngồi yên không quan tâm Thì ưu thế chủ động mà mình mới chiếm được Sẽ trong nháy mắt hóa thành bọt nước Nhưng phương án đề xanh đã hình thành Nhất là con lãnh đạo chủ chốt Của ban tổ chức cán bộ quận ủy đề xanh Hơn nữa Hách Kiến Miên là ủy viên thường vụ Quận ủy kiếm bí thư đảng ủy thị trấn ủng hộ Chuyện này trên cơ bản không thể nhịp chuyển Làm sao bây giờ? Rời khỏi Ủy ban Nhân dân quận Bành Viễn Trinh lập tức tìm Chu Đại Dũng Khiến Chu Đại Dũng âm thầm giúp đỡ thám thính một chút tin tức Chu Đại Dũng trước đây công tác ở ban tổ chức cán bộ thành ủy Tất nhiên là rất quen thuộc với nhiều người ở ban tổ chức cán bộ quận ủy Sau vài cuộc điện thoại Chu Đại Dũng liền có được tin tức vô cùng xác thực Bành viễn trinh im lặng, bình tĩnh ngồi trong phòng làm việc của Chu Đại Dũng, trầm rãi châm một điếu thuốc. Nếu phương án điều chỉnh này thành công cuộc diện đối với hắn rất bất lợi. Hách kiến niên sẽ chuyển bại thành thắng, một lần nữa nắm trong tay quyền to của chính quyền thì trấn Vân Thủy. Nếu như không có quyền lực thì chẳng làm được gì. Không có quyền lực thì sẽ bị hách kiến niên chèn ớt. Một khi cuộc diện đó xảy ra Bành Viễn Trinh có muốn ngăn cơn sóng giữ cũng không có khả năng Nhưng thời gian lại nhanh như vậy Buổi sáng ngày mai sẽ mở hội nghị thường vụ Hắn có năng lực làm gì bây giờ Chu Đại Dũng ngồi một chỗ nhìn Bành Viễn Trinh Trong lòng có một câu muốn nói từ lâu Y sớm muốn nói hãy tìm trưởng ban tống của ban tổ chức cán bộ thành ủy nói một câu Ân mưu của hách kiến niên sẽ tan biết Hơn nữa Địa vị của Bành Viễn Trinh ở thị trấn Vân Thủy và Thu Tân An sẽ càng thêm củng cố Không người nào có thể lay động Mà cũng không có người nào dám lay động Phía sau có một gốc cổ thủ lớn như vậy Vì sao không dựa vào Chu Đại Dũng nghĩ sao cũng không rõ Bành Viễn Trinh trầm ngâm nửa ngày Rồi đứng dậy cười nói Lão chú anh đang bận tôi xin phép về trước Ở thị trấn vẫn còn có chút việc Viễn Trinh, à cậu, chú Đại Dũng thở dài nói. Cậu đừng nên làm mình bị động như vậy, nên ra tay thì ra tay, sợ cái gì chứ. Bành Viễn Trinh lắc đầu cười không nói gì. Bành Viễn Trinh trở lại thì trấn. Phi Minh Hỷ là người thứ nhất tìm hắn. Chủ tịch thị trấn Bành. Phi Minh Hỷ trên mặt nở nộ cười miễn cứng. Lão Phi, đến đây ngồi đi. Tìm tôi có việc gì. Bành Viễn Trinh cười đưa qua một điếu thuốc. Chủ tịch Thị Trấn Bành, Phó trưởng Ban đường của Ban tổ chức cán bộ tìm tôi nói chuyện. Nói là căn cứ vào công tác an bài của quận ủy, muốn tôi về hưu trước 2 tháng. Vi Minh Hỷ giọng nói có chút cô đơn. Bành Viễn Trinh đã sớm biết trong lòng, cho nên cũng không nói gì nhiều, chỉ thở dài phụ họ. Lão Vi, tôi nói thật, tuổi già không buông tha cho người nào. Đây là quy luật, nên về thì về đi trong lòng thoải mái một chút. Chủ tịch Thị Trấn Bành đồng chí Viễn Trinh, tôi về hưu hay không thì thật ra không quan trọng. Tôi đã có tư tưởng chuẩn bị. Bắt đầu từ năm ngoái, tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho mình. Tuy rằng cả đời này tầm thường, nhưng tôi cũng không hối hận. Tối thiểu tôi chẳng làm chuyện gì sai, không thèn với lương tâm của mình. Vì Minh hỉ ngoài miệng thì nói rất sảng khoái nhưng giọng nói có chút run run, nụ cười lại rất miễn cưỡng ha ha, người chỉ cần đúng với lương tâm mình là được. Bành Viễn Trinh cũng cười theo. Chủ tịch thị trấn Bành tôi nghe ban tổ chức cán bộ nói, sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của thị trấn chúng ta. Vi Minh Hỷ cảm thán một hồi, Rốt cuộc là nhớ đến ý đồ của mình đến đây nên hạ giọng nói. Ông ta là một người thành thật. Bành Viễn Trinh tôn trọng ông, chiếu cú ông nên ông rất ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều bởi vì năng lực có hạn, nên cũng chẳng hồi báo lại cho Bành Viễn Trinh cái gì. Nhưng ông tử ban tổ chức cán bộ biết được tin tức nên tìm Bành Viễn Trinh ngay. Ồ, vậy à, ở quận muốn điều chỉnh bộ máy chúng ta. Ha <cười> ha, Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng cười. Cá nhân phục tùng tổ chức. Toi chức điều chỉnh, chúng ta làm cán bộ phải tuân theo tổ chức an bài. Thấy Bành Viễn Trinh không chút để ý, vi Minh hỉ không khỏi nóng lòng. Lúc này bộ máy điều chỉnh có nghĩa gì thằng ngốc cũng có thể hiểu được. Nhưng Bành Viễn Trinh vì sao vẫn ung dung, không chút nôn nóng. Vì Minh hỉ há miệng thở rốc có chút không nói ra lời. Ông ta sắp phải về hưu. Tâm tình trầm thấp. Vốn định nhắc nhở Bành Viễn Trinh. Nhưng thấy Bành Viễn Trinh không để trong lòng nên ông cũng có chút nản lòng thoái chí Quyết định không xem vào. Thấy Vi Minh Hỷ có chút gấp gáp rời khỏi, Bành Viễn Trinh nét mặt nở nụ cười. Vi Minh Hỷ là có ý tốt, nhưng ngay trước mặt Vi Minh Hỷ, hắn còn có thể nói gì? Nói cũng vô ích chi bằng không nói. Tuy nhiên, hắn đột nhiên phát sinh một ý nghĩ. Nếu nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh lập tức đứng dậy, đi xuống lầu, ngồi xe thẳng đến quận. Điều chỉnh lớn, 9 giờ 10 phút sáng. Hách kiến niên cầm túi sách màu đen của mình từ lầu ba bước nhanh xuống bước chân nhẹ nhàng. Bí thư hách, bí thư hách muốn ra ngoài. Ừ, tôi đến tham dự hội nghị thường vụ của quận. Tiểu vương ạ, giảm béo thành công rồi đó. dáng cô thon thả rất nhiều. Cán bộ thị trấn nào thấy ông ta cũng mở miệng chào hỏi. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện. Hai ngày qua sắc mặt hách kiến niên đều âm trầm. Nhưng hôm nay đột nhiên lại trời quang mây tảnh Nét mặt tươi cười Thái độ ôn hòa Bình dị Ông ta thậm chí còn chủ động vỗ vai một nữ cán bộ chảm thủy lợi Thân thiết vui đùa một câu Khiến nữ cán bộ ít nhiều có chút thủ sủng nhược kinh Phải biết rằng bình thường kính cần chào hỏi khi gặp hách kiến niên Ông ta nhiều lắm là từ trong lỗ mũi ừ một tiếng Hòa ái dễ gần như hôm nay chắc 10 năm mới có một lần Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng từ ngoài tổng cơ quan đi vào Hai người đến tập đoàn hội phong Xác nhận tất cả tiền lương còn nợ công nhân của nhà máy bao bì toàn bộ đã được thanh toán hết Thì lúc này mới yên lòng Đồng chí Tuyết Yến, đồng chí Cổ Lượng Hách Kiến Niên đứng trước chiếc ta màu đen, vấy tay hộp Thái độ của Hách Kiến Niên rất thân thiết khiến Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng có chút kinh ngạc Hai người lặng yên liếp mắt nhìn nhau Đều từ mắt đối phương nhìn thấy được sự cổ quái và khiếp sợ Bí thư hách Bí thư hách muốn đến quận Hai người cũng không dám thất lễ Đơn giản hàn huyên vài câu Không sai tôi đến quận tham dự hội nghị thường vụ Đồng chí Tuyết Yến Đồng chí Cổ Lượng gần đây ở quận khả năng Phải điều chỉnh bộ máy thì chấn Các người phải làm tốt tư tưởng chuẩn bị Thôi tôi đi họp đây Sau khi cuộc họp kết thúc Sẽ nói chuyện với các người Hách kiến niên nói vài câu rồi sau đó bước lên xe Lời của ông ta rơi vào tai Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng Vừa như án chỉ, vừa như uy đi hiếp Điều chỉnh bộ máy Sao lại như vậy? Đầu năm nay mới điều chỉnh mà Lý Tuyết Yến nhíu mày đột nhiên nhớ đến cái gì Vội vã đi lên lầu Nhưng Bành Viễn Trinh không có ở trong phòng Cô lại chạy đến phòng chính đảng vẫy tay Điện Minh lập tức chạy ra Phó Bí Thư Lý, Điện Minh, chủ tịch thị trấn Bành đâu? Sao không có ở thị trấn? Điện Minh cười nói. Phó Bí Thư Lý, chủ tịch thị trấn Bành sáng sớm nay đã đến thành phố. Lãnh đạo cũng không nói gì. Nhưng trước lúc đi, lãnh đạo có nói rằng chiều nay anh ấy mới về được. Lý Tuyết Hến nhíu mày cũng không nói gì quay đầu trở về phòng làm việc của mình, gọi điện cho Bành Viễn Trinh. Phải đến 4-5 phút sau bành Viễn Trinh mới gọi lại Lý Tuyết Yến cầm điện thoại vội vàng nói Viễn Trinh, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở Nhật Báo xã, phối hợp xử lý vấn đề Nhật Báo xã Lý Tuyết Yến Hồ nghi nói Haha, chủ tịch quận cố sao cho tôi nhiệm vụ Khiến tôi dẫn sắt công tác tuyên truyền cho công trình năm của quận Tôi đến tòa soạn báo xin tôn tổng xem có thể giữa tháng 11 làm một chuyên bản hay không. Bành Viễn Trinh đích thật là đang ở Nhật Báo xã. Hơn nữa còn trong phòng làm việc của phó tổng biên tập tôn nam của Nhật Báo xã gọi điện thoại cho Lý Tuyết Yến. Chủ tịch quận cố nói không vội, nhưng trên thực tế lại rất coi trọng việc tuyên truyền này. Buổi chiều ngày hôm qua, vào lúc tan tầm, Bành Viễn Trinh còn tìm ông báo cáo công tác. Hắn còn tự mình đưa ra một ý tưởng tuyên truyền, viết kín trên hai tờ giấy. Điều này chứng tỏ, hắn rất quan tâm đến việc này, hơn nữa còn trải qua suy nghĩ cẳng kẽ. Bành viễn trinh vì thế không có chậm trễ. Nguyên bản kế hoạch hơi gác lại một chút cũng tạm thời cải biến chủ ý. Nắm chặt thời gian, trước làm ra một số đồng tính coi như là nể mặt chủ tịch quận cố. Bằng không, lãnh đạo bố trí công tác, anh chẩm trễ chẳng có chút đồng tính. Lãnh đạo ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng khẳng định là mất hứng Anh như thế nào ngay cả tuyên tuyển ở quận Cũng Quản Lý Tuyết Yến càng thêm hổ nghi truy vấn một câu Bành Viễn Trinh được chủ tịch quận cố điểm tướng thì chẳng không ai biết Bành Viễn Trinh cũng chẳng nói với ai Dù sao ủy ban nhân dân quận cũng sẽ lập tức đưa văn kiện bổ nhiệm xuống dưới Đến lúc đó không cần nói đến thì trấn Vân Thủy, ngay cả bộ môn của xã thị trấn toàn bộ đều biết hết ha ha chuyện này dài lắm, chờ tôi trở về rồi nói sau Đúng rồi, tìm tôi có việc sao Là như thế này, anh nếu không có gì bất tiện thì tôi nói cũng được Lý Tuyết Yến hạ giọng nói Vừa rồi, tôi và đồng chí cổ lượng gặp mặt hách kiến niên Thái độ của ông ta rất kỳ quái, đột nhiên nói ở quận phải điều chỉnh bộ máy thì chấn Tôi như thế nào cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ha ha, đầu dây bên kia, bành viễn trinh mỉm cười. Lý Tuyết Yến lại nói, hay là ta hỏi thăm tình hình ở quận một chút. Không cần Tuyết Yến, cô cứ an tâm công tác. Bây giờ tôi còn việc cần phải thảo luận với tôn tổng trước cứ như vậy đi, chờ tôi về rồi nói sau. Nói xong bành viễn trinh liền cúc điện thoại Lúc này quận ủy Tân An mời sự họp hội nghị thường vụ ba sự kiện trước đều là sự kiện của quận Tuy nhiên trước đó lãnh đạo chủ chốt quận ủy đã quyết định cho nên nghiên cứu biểu quyết rất nhanh được thông qua Đến vấn đề điều chỉnh bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy Trưởng ban tổ chức cán bộ làm công tác thuyết minh một chút Nói thì trấn Vân Thủy là một thị trấn công nghiệp mạnh của quận Lực lượng của bộ máy vẫn còn yếu Cần bổ sung và điều chỉnh Khiến tăng thêm sức chiến đấu và lực lãnh đạo Tiếp theo, Hách Kiến Miên giải thích một chút tình huống của thị trấn Vân Thủy rồi tán thành ý kiến của trưởng Ban Tôn Bởi vì không đề cập đến điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của thị trấn chỉ là một số cấp phó phòng Cho nên lãnh đạo chủ chốt quận ủy và đại bộ phần lãnh đạo quận ủy cũng không để t D B Cơm. Lòng Hách kiến niên đề nghị ban tổ chức cán bộ đề danh Lãnh đạo chủ chốt quận ủy cũng không phản đối Nếu lãnh đạo chủ chốt không có phản đối Những lãnh đạo khác tất nhiên cũng sẽ không phản đối Nhưng khi hách kiến niên đang vui sớm Thì chủ tịch quận cố đột nhiên mở miệng Chủ tịch quận cố cũng không phản đối Ban tổ chức cán bộ đề danh và điều chỉnh Mà chỉ thản nhiên nói Cơ sở công nghiệp của thị trấn Vân Thủy rất hùng hậu Cho dù tính hết trong toàn bộ tỉnh cũng có thể xếp trước một số địa phương. Có thể nói 75% xí nghiệp của khu chúng ta đều tập trung tại thị trấn Vân Thủy và những vùng lân cận. Ngoài ra thị trấn Vân Thủy còn có mấy chục người làm công, nhân khẩu lưu động rất lớn. Điều này khiến cho các cấp quản lý của thị trấn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, làm thế nào để ổn định và tiếp tục tăng cường xây dựng xí nghiệp ở xã, thị trấn. Đây cũng là một vấn đề nan giải Cá nhân tôi cho rằng Lực lượng quản lý của bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy hơi yếu một chút Đề nghị tăng thêm 2 đến 3 phó chủ tịch thị trấn Giảm bước áp lực công tác cho bọn họ Lời nói của chủ tịch quận cố khiến hách kiến niên và trưởng ban tôn sật mình trở tay không kịp Nhưng lại chiếm được sự đồng ý của các lãnh đạo ủy viên thường vụ khác Đây chính là cơ hội tốt để bạc cán bộ Cũng là cơ hội để xếp người nhà của mình vào Cuộc diện kế tiếp Hách kiến miên và trưởng ban tôn không khống chế được Chủ tịch quận cố đề cử thêm hai phó chủ tịch thị trấn Còn các ủy viên thường vụ khác cũng đề cử hai người Cuối cùng Dưới sự đánh nhịp và phối hợp của lãnh đạo chủ chốt quận ủy Vì thị trấn Vân Thủy tăng cường thêm hai phó chủ tịch thị trấn Một cán bộ công tác đảng Tiếp nhận hoàng hà và mẫn diễm đảm nhiệm ủy viên tổ tuyên truyền đảng ủy Vân Thủy Chủ tịch quận cố đề cử hai phó chủ tịch thị trấn đều xuất phát từ ủy ban nhân dân quận Có thể nói ông ta rất coi trọng cán bộ trẻ tuổi Một nam một nữ đều ở tuổi 28, 29 Loại kết quả này khiến hách kiến miên khá buồn mực Nhưng ông ta cũng vẫn nắm ưu thế tuyệt đối Ba người này so với ông ta quen thuộc hơn bành viễn trinh Chỉ cần ông ta còn là ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy thị trấn Dùng chút thủ đoạn Cũng không khó khiến ba người này đầu nhập dưới chứng của mình Cho dù không thể thì cũng duy trì được trung lập Hội nghị thường vụ quận ủy định ra kết cục Rất nhanh được lan truyền ra ngoài Tuy rằng văn kiện còn chưa chính thức truyền đạt xuống Đã tiến hành điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy Lại còn phái thêm ba cán bộ cấp phó phòng xuống Loại điều chỉnh nhân viên nhiều như vậy đúng là không gặp nhiều lắm Buổi chiều khi Bành Viễn Trinh trở lại thì trấn thì cao thấp đát lan truyền tin tức Ôm ào huyên náo bàn luận với nhau Đám người trừ lượng vinh váo tự đắc Người nào cũng hãnh diện Nhất là trừ lượng Từ ủy viên đảng ủy bình thường lập tức trở thành phó bí thư đảng ủy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Xếp thứ tư trong bộ máy lãnh đạo Sau lý tuyết yến Trở thành một trong những lãnh đạo trung tâm của thị trấn Đương nhiên Đối với những người đi theo hách kiến niên Thì rất đắc ý Còn bên bành viến trinh thì bất kể là Người không bị điều chỉnh như Lý Uyết Yến Hoặc người bị điều chỉnh quý kiến quốc Trong lòng đều rất ngưng trọng Vì Minh Hỷ về hưu Nhưng ông ta ở thị trấn cũng không phải là Người quan trọng gì Ông ta rời khỏi cũng chẳng khiến thị trấn Có chút gần sóng thậm chí cũng không ai Đề xuất đưa tiến ông ta Vì Minh Hỷ rất cô đơn Lặng yên thu dọn đồ đạc của mình Chuẩn bị về hưu Chỉ chờ ban tổ chức cán bộ đến tuyên bố bổ nhiệm Lý Tuyết Yến từ phòng vệ sinh trở về Đi ngang qua phòng chính đảng Đột nhiên nghe được âm thanh trách cứ truyền ra từ trong phòng Cô liếc mắt nhìn vào phòng chính đảng Thấy trừ lượng đang đứng trong phòng Dương tay chỉ thẳng vào Điện Minh răn dạy điều gì Điện Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Bảo cậu tìm một chiếc xe để tôi báo cáo với bí thư hách Nhưng sao giờ vẫn chưa làm xong Trừ lượng nét mặt âm độc nói Cậu là đồng chí trẻ đừng nên để lãnh đảo lo lắng Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục làm việc như vậy Tôi sẽ đề nghị với bí thư hách trả cậu về trạm văn hóa đấy Nói xong trừ lượng quay đầu bỏ đi Điện minh sắc mặt trắng bịch đứng chôn chân tại chỗ Tức giận đến khói miệng run run Một câu cũng không dám nói Với trí thông minh của Y khẳng định hiểu được cục diễn bây giờ đang thay đổi Một khi thay đổi, loại tiểu nhân như Y khẳng định sẽ đứng mũi chịu sao Một vị trí thấp kém, làm sao dám nề hà Đại hội bổ nhiệm Lý Tuyết Yến nhìn theo trừ lượng đang vinh pháo bước đi, đôi mày đẹp nhú lại Rồi cô liếc nhìn Điển Minh, Điển Minh vội bước tới, khẽ nói Bí thư Lý Lý Tuyết Yến không nói gì, ra hiệu y theo mình tới văn phòng Lúc này Lý Tuyết Yến trầm giọng nói Sao vậy, trừ lượng nổi điên vì chuyện gì Điện minh tuổi thân cúi đầu nói Bí thư Lý Hắn bảo tôi thống kê xem ủy ban nhân dân thị trấn và đảng ủy thị trấn có bao nhiêu chiếc xe Tôi liền làm ngay Thật ra cũng không có gì phải thống kê Chỉ có mấy chiếc xe Trừ mấy chiếc xe các lãnh đạo đang dùng. Chỉ có một chiếc xe và hai chiếc cỡ chung. Nhưng tôi báo cho Han số lượng. Hắn lại bảo phải làm bảng biểu. Ghi rõ biển số xe. Lái xe. Người sử dụng cũng như nguồn gốc chiếc xe. Việc này phức tạp. Những chiếc xe đó đến từ các xí nghiệp khác nhau. Phòng đảng chính lại không có hồ sơ ghi chép tỉ mỉ. Tôi phải gọi điện thoại xác minh. Nhưng tôi còn chưa gọi xong. Hắn tới thúc giục nhiều lần. Đây rõ ràng là muốn làm khó dễ mà thôi. Ngay trước mặt Lý Tuyết Yến Điện Minh không kìm nổi kể khổ một chút. Nhưng nếu ngay trước mặt Bành Viễn Trinh, Điện Minh sẽ không nói nhiều như vậy. Đó là điểm thông minh của Điện Minh. Trừ lượng nhằm vào y cố ý bới móc, thật ra là nhằm vào Bành Viễn Trinh. Nếu y nói lại với Bành Viễn Trinh, sẽ khiến hắn khó chịu đựng nổi, càng gây thêm mâu thuẫn giữa Bành Viễn Trinh và Trừ Lượng. Lý Tuyết Yến trầm ngâm một chút, phất tay. Anh đi đi, đừng để ở trong lòng, tiếp tục đi thống gây đi, khi nào xong thì báo cáo với Trừ Lượng. Đương nhiên Lý Tuyết Yến rất coi thường vẻ vinh váo. đắc chí của Trừ Lượng. Chỉ có điều cô không thể để lộ điều đó trước mặt Điện Minh. Điện Minh gật đầu, rời đi. Điện minh vừa đi, Lý Tuyết Yến buồn mực đập tay xuống bàn một cái Trong mắt cô, trừ lượng là kẻ tiểu nhân điển hình Gió chiều nào che chiều ấy, không có chút phẩm hạnh nào Y vốn là thân tín của nghiêm khang Khi nghiêm khang và hách kiến miên đấu đá Y ngả sang phía hách kiến miên Cùng với sự đắc thế của hách kiến miên Y càng ra vẻ tiểu nhân đắc chí Ngang ngược vô lối ở thị trấn Cách đối nhân xử thế rất tệ Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiểu nhân đắc trí. Lý Tuyết Yến thầm mắng một câu, đôi mày vẫn nhúng chặt. Tình thế hiện tại, đối với bành viễn trinh rõ ràng là bất lợi. Vi Minh Hỷ Lui, Quý Kiến Quốc chuyển công tác phó chủ tịch thị trấn. Trừ Lượng, Hoàng Hà, Mẫn Diễm và Mạc Thư Bình đều thừa cơ tiến lên. Mà Cổ Lượng và Quý Kiến Quốc lại bị vô hiệu hóa. Thật sự có thể ủng hộ Bành Viễn Trinh cũng chỉ có mình cô Nhưng có hách kiến niên chèn ớt Cộng thêm đám người trừ lượng kiềm chơ Dù cô không muốn Quyền lực của cô đang bị mất dần đi Lý Tuyết Yến suy nghĩ thở dài Việc đã đến nước này Chỉ có thể thừa nhận và đối diện với sự thật Để xem Bành Viễn Trinh có sách lược ứng phó hay không Ngày 2 tháng 18 giờ dưới sáng Cơ quan chính phủ thì trấn Vân Thủy treo đầy cờ và biểu ngữ Trừ lượng đứng trong hội trường Chỉ trò chỉ huy cán bộ bố trí hội trường Vẻ mặt phấn chấn Bành viễn trinh ra đứng ở hành lang Đốt một điếu thuốc Nắm nhìn cảnh tượng chuẩn bị đại hội Lý tuyết yến cũng rời văn phòng Đứng phía sau bành viễn trinh Nhẹ nhàng nói Anh xem trừ lượng kia Tiểu nhân đắc chí kêu ngạo quá sức Bành viễn trinh mỉm cười Không nói gì Đối với trừ lượng Hắn không muốn nói cái gì Cũng lười nói quay lại đi về văn phòng Lý tuyết yến đỉnh đi theo Chợt nghe trừ lượng kêu lên Đồng chí tuyết yến 9 giờ đại hội cử hành Lãnh đạo ban tổ chức cán bộ Sẽ tới ngay Bí thư hách bảo mấy người chúng ta ra đón Lý tuyết yến hờ hứng Gật đầu quay đầu mà đi Thấy bộ giảng cô thờ ơ kêu ngạo Trừ lượng thầm ngổ nước bọt Xì một tiếng khinh miệt Đồ, thối, ngạo mạn cái gì, ngày lành của mày hết rồi Đừng tưởng mày có cha là cán bộ lão thành thì người ta sợ Người đi trà lạnh, mày kêu cái con cơm Gì, nhìn cái gì, mau chỉnh sửa mấy cách bồn hoa này cho chỉnh tệ Trừ lượng quay lại nhìn mấy cán bộ đứng gần đó, quát to Lý tuyết yến, trừ lượng và mấy người khác đứng ở Tổng Nghênh đón lãnh đạo ban tổ chức cán bộ quận ủy Hách kiến liên là ủy viên thường vụ quận ủy. y vào cấp bật của mình. kiêu ngạo không ra đón. Ngồi trong phòng làm việc. Đợi ban tổ chức cán bộ tới. Ông ta mới xuống lầu. Lý tuyết yến nghe phía sau có tiếng bước chân. Nhìn lại thấy là bành viễn trinh thì ngẩn ra. Theo một quy tắc bất thành văn. Người đến thì trấn Vân Thủy tuyên bố bổ nhiệm là phó trưởng ban tổ chức cán bộ đường Lị Lị. ship hạng gần cuối ở quận. Chỉ cần nhóm phó chức như Lý Tuyết Yến ra đón là được Bành Viễn Trinh có thể ở lại trong văn phòng Mấy người trừ lượng thấy Bành Viễn Trinh đi ra Lòng thầm cười khẩy cho rằng Bành Viễn Trinh trột giả Thật ra Bành Viễn Trinh không ra đón đường lịa lịa Mà là đón trợ lý chủ tịch quận Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Mạc Xuất Hải Vốn Mạc Xuất Hải không cần phải đến Việc Bành Viễn Trinh kiêm nhiệm phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Chỉ cần Ủy ban Nhân dân quận gửi văn kiện thông báo xuống là được Nhưng sáng nay, Chủ tịch quận Cố Khải Minh chỉ thị Mạc Xuất Hải Đích Thân đi một chuyến Mạc Xuất Hải liền liên hệ với ban tổ chức cán bộ Cùng tới tuyên bố bố nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận Bởi vì Bành Viễn Trinh là cán bộ cấp trường phòng Thực chức là Chủ tịch thị trấn Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận là kiêm chức Lại do chính chủ tịch quận đề cử bổ nhiệm Nên không cần thông qua trình tự của ban tổ chức cán bộ Chỉ cần ra văn bản là được Một chiếc Santana màu đen chạy nhanh tới Phía sau còn có một chiếc xe lớn Chiếc Santana ngừng trước cổng ủy ban nhân dân Lái xe mở cửa sau Phó trưởng ban tổ chức cán bộ đường lị lị bước xuống Mỉm cười nhường Mạc Xuất Hải đi trước Mạc Xuất Hải là cấp phó huyện Có thể xem như là thành viên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Đương nhiên đường lị lị không thể so với Đám trừ lượng giật mình kinh ngạc Sao Mạc Suất Hải lại đến đây? Lúc này họ mới chợt hiểu Hóa ra Bành Viễn Trinh đi ra là để ngânh đón Mạc Xuất Hải Nhưng hôm nay là đại hội bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ Mạc Xuất Hải là trợ lý chủ tịch quận đến để làm gì? Bành Viễn Trinh ra chào đón, cười nói Chủ nhiệm Mạc trưởng ban đường, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến thị trấn Vân Thủy chúc tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Mạc xuất hải cười ha ha, vỗ vỗ vai bành viễn trinh, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Đồng chí viễn trinh, tôi đến chỉ để tham gia thôi, hôm nay trưởng ban đường là người chủ trì, ha ha. Đường lị lị tới bắt tay bành viễn trinh, nhẹ nhàng nói. Chủ nhiệm bành chúc mừng. Ha ha, cảm ơn trưởng ban đường. Đường lị lị chúc mừng. Không chỉ vì Bành Viễn Trinh được kiêm chức Mà là Bành Viễn Trinh bởi vậy trở thành một trong những người tâm phúc của chủ tịch quận cố Theo tuổi tác của chủ tịch quận cố và tình hình trước mắt Sớm muộn gì ông ta cũng trở thành bí thư quận ủy Bành Viễn Trinh đi theo ông ta tương lai tiền đồ không cần phải nói Trưởng ban đường quá khách khí Chủ nhiệm mạc trưởng ban đường đồng chí này là phó bí thư Phó chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến đồng chí này là Bành Viễn Trinh giới thiệu các phó chức với Mạc Xuất Hải và Đường Lị Lị. Lúc này các phó chủ tịch thị trấn mới nhậm chức Ngô Minh Quánh, Thi Bình và ủy viên đảng ủy Khuôn Nhã Lam cũng xuống xe. Đường Lị Lị quay lại cười giới thiệu. Chủ tịch thị trấn Bành, đây là đồng chí Ngô Minh Quánh, đây là đồng chí Thi Bình, đây là đồng chí Khuôn Nhã Lam. Chào chủ tịch thị trấn Bành, chúc tôi đến thị trấn công tác, xin lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn. Chào chủ tịch thị trấn Bành. Ngô Minh Quánh và Thi Bình Vốn là cấp dưới của Mạc Xuất Hải đều do chủ tịch quận cố đề cử Thái độ của họ đối với Bành Viễn Trinh rất kính cẩn và nhiệt tình Đại Thái là do họ thấy được mối liên hệ của hắn với chủ tịch quận cố và Mạc Suất Hải Khung Nhã Lam là một phụ nữ chừng 30 tuổi Thái độ của cô ta đối với Bành Viễn Trinh không hẳn nhiệt tình Nhưng cũng không lãnh đảm Chỉ nắm chặt tay hắn rồi cười Đứng qua một bên Đám người Bành Viễn Trinh cùng Mạc Xuất Hải và Đường Lị Lị vừa đi vào sân ủy ban nhân dân thị trấn Lập tức vang lên một chàng vỗ tay Tuy Hách Kiến Miên cảm thấy Mạc Xuất Hải đến đột ngột nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi Hách Kiến Miên Mạc Xuất Hải Đường Lị Lị Bành Viễn Trinh Ngô Minh Quánh Thi Bình Khung Nhã Lam ngồi trên đài chủ tịch Các lãnh đạo khác của thị trấn đều ở dưới đài Ngoài ra còn có người phụ trách các xí nghiệp Bí thư chi bộ thôn hoặc chủ nhiệm thôn Hách kiến niên đằng hắng cao giọng nói Tốt lắm, mọi người im lặng Trước hết, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh chủ nhiệm Mạc và trưởng ban đường đã đến Tiếng vỗ tay vang lên rất nhiệt liệt Mạc xuất hải và đường lị lị hơi cuối người chào Tốt lắm Xin mời trưởng ban ban tổ chức cán bộ đường đọc tuyên bố bổ nhiệm của quận ủy và ủy ban nhân dân quận đối với bộ máy lãnh đạo thị trấn chúng ta Hách kiến niên đưa mixo cho đường lịa lỉ lị.